trọ địa ngục tác giảắc sắc hòa chủng quyển 30 chương 26 nàng là ai lúc nhân dạ tỉnh lại phát hiện mình và Ngân Vũ đang nằm trong một tòa mật thất bên trong mật thất phi thường nhỏ hẹp trên mặt đất đựng lá đá cẩm thạch ở giữa là một ngọn đến bốn miền vách tường cho những bức tranh t tayy cổ quái Ngân Vũ cũng vừa vận tình lại nàng chỉ cảm giác đầu tr chứng không thôi mà khi nhìn rõ người trước mặt là ngân dạ nàng mới có chút in lòng nhân Vũ Ngân Dạ lập tức nắm lấy tay nàng, giờ phút này, hắn sợ ở ngân vũ sẽ không hiểu thấu mà biến mất. Hiện tại, hắn đã tiến vào dị không gian, bất quá chỉ nhớ khá tốt không bị xuyên tạc. Đây là đâu? Ngân Vũ nhìn chàng cảnh lạ lẫm trước mắt, nàng vốn tưởng rằng, nếu có tâm ma, có lẽ sẽ xuất hiện a thận. hoặc là cha mẹ chưa từng gặp mặt, nhưng tình huống trước mắt rốt cuộc là chuyện gì? Trong mật thất không có cửa sổ hay khe hở nào, nhưng ngọn nến vẫn tiếp tục cháy, cứ như thế, dưỡng khí sẽ chẳng còn lại bao nhiêu? Đối với tình huống quỷ dị này, Ngân Giả cũng không hiểu ra sao. Hắn đã dự đoán rất nhiều hình thức tâm ma xuất hiện, nhưng không có hình thức nào giống với tình cảnh trước mắt. Bất quá, lúc này cho dù thế nào, hắn vẫn giơ nắm chặt tay Ngân Vũ, tới chết cũng không buông. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Thượng Quan Miên. Ngân Giả lúc này chẳng còn biện pháp nào khác, dù sao lúc đó, đối với thủ đoạn hạ độc quỷ dị của Tưởng Quan Miên, hắn không thể vọng động. Ngân Vũ và Phù Tĩnh Đình có quan hệ rất tốt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi, thật đáng buồn, chính là hy vọng duy nhất của hộ gia đình hiện tại đều đang trên người của Thượng Quan Miên. Nhưng nữ nhân gọi là Lục kia thật là quỷ dị, bây giờ nghĩ lại, nhân vũ vẫn cảm thấy cổ quái. Chẳng lẽ cô là một sát thủ cấp độ S, nhưng Thượng Quan Miên hình như có quen biết nàng ta từ sớm, có thể là tâm ma của Thượng Quan Miên hay không? Ngân Dạ chưa kịp mở miệng thì cánh cửa đã mở ra, hai nam tử da trắng mà một chiếc áo dài trắng, trên mặt không chút biểu tình. Hai mắt lạnh lẽo nhìn ngân giả và ngân Vũ. Giáo tổ muốn gặp các ngươi, đi theo ta. Nhìn hai người mặc một thân áo trắng cùng với bên hông buộc một con dao găm, ngân giả lập tức tỉnh ngộ. Những người này chính là tín đồ của Kim Sắc Thánh Quốc. Kim Sắc Thánh Quốc là một đoàn thể dị giáo cực đoan. Cho đến nay với đoàn thể này, ngân giả vẫn trăm mối không có lời giải. Tà giáo dùng thủ đoạn để có thể khống chế nhân tâm và phát triển lớn mạnh tới bậc này, mà nó là nguyên nhân, hắn và ngân Vũ tiến vào nhà trọ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, giáo này có quan hệ tới nhà Trọ sao? Trong tâm ma của hai người, Kim sắc thần quốc lại một lần nữa xuất hiện. Các vị, ngân gia vô ý thức bảo hộ ngân Vũ. Hắn biết dưới tình huống này, muốn chạy trốn là điều không thực tế, nhưng ít nhất có thể thương lượng. Có thể nói cho ta biết, vì cái gì giáo tổ lại muốn gặp chúng ta không? Ít nói nhảm đi, một trong hai người ngoại quốc lạnh lùng nói. Ta đã nói, giáo tổ muốn nhìn thấy các ngươi, nhanh đi theo ta. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại ấy đang phải trung thực đi theo bọn hắn rồi. Kế tiếp lại nghĩ viện pháp đào tẩu. Theo hai người này đi ra ngoài mới phát hiện, bên ngoài là một tòa kiến trúc rộng lớn mang phong cách châu Âu. Trung quanh là một bầy người mặc áo trắng, bọn họ nhìn tiến ngân giả và ngân Vũ, hai mắt đều lộ vẻ hung ác, nhưng hai huynh muội chẳng để tâm so với quỷ hồn, những người này căn bản không được coi là gì. Đi theo hai người ngoại quốc, dọc qua một hành lang dài hẹp, cuối cùng tiến vào một đại sảnh, đại sảnh hình tròn. Ở trung tâm dựng bốn cột trắng, chính giữa bốn cái cột là một vương tọa được xây dựng cao hơn mặt sàn 10 bậc, mà ngồi ở trên vương tọa là một người đeo mặt đạ. phía dưới là một đám người mặc áo trắng đang quỳ bái. Nghị bằng đầu gỗ cũng biết, người ngồi trên cao kia chắc chắn chính là giáo tổ rồi. Hai gã mặc bạch y đi tới, lập tức lộ ra thần sắc cuồng nhiệt. "Giáo tổ, hai tâm ma đã dẫn tới, chỉ cần ngài hạ lệnh, chúng ta sẽ lập tức giết chết chúng." Giáo tổ đứng lên, Dùng tiếng Anh lưu loát nói Không cần, các người đuôi ra đi Vâng Hai gã bạch y lui về sau Ngân giả cầm chặt tay Ngân Vũ Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ những tình huống có thể phát sinh Trước mắt, cân nhắc đệ nhất là kéo dài thời gian Không được để cho ma vương phát hiện ra không gian này Chỉ cần thượng quan minh còn sống là còn hy vọng Giáo tổ đứng ở trên cao quan sát Ngân dạ cùng Ngân Vũ Sau đó nhấc hai bàn tay Đem mặt nạ tháo ra Gương mặt phía dưới là một nàm tụ cực kỳ trẻ trung và Tuấn Tú Ngân tu Thân là tiến sĩ, trình độ Anh ngữ tự nhiên không phải nói. Bất quá, hắn biết hiện tại không nên mở miệng. Hắn và Ngân Vũ đang là thịt cá, phải quan sát một phen mới có cơ hội tìm được sinh lộ. Mà đúng lúc này, Ngân Vũ chợt phát hiện, trong số những người đang quỳ dạp, có một người quen biết. Chính là Diệp Phạm Thận. Hắn đang cúi thầu thật sâu, giống như thần tử quỳ bái tuôn vương. Giáo tổ từng bước một đi xuống, mặt mũi hắn thật nhìn rất bình tĩnh. Nhưng theo mỗi bước chân, sát cờ trong mắt lại càng dây đặc Thở rì rầm tới bậc thang cuối cùng, đôi mắt của hắn đã đầy sắc máu, giống như dã thú nhìn chằm chằm vào con Dạ liếc mắt, nhìn mặt đá cầm thạch sáng bóng như gương ở dưới chân giáo tổ. Những thứ hắn nhìn thấy không phải là người, mà là một con ác quỷ tóc tai bù xù, cờ bắp trên mặt và toàn thân tràn đầy máu tươi và nước mủ thối rữa, giống như cương thi đã chết đi ngàn năm. Giáo tổ từng bước tiến về phía hai người, Ngân Dạ vừa lui về sau, bỗng nhiên Diệp Phản Thận xông tới, rút dao găm trong người cắt lên cổ Ngân Dạ. Sau khi huyết tự sáu quẻ đầu người kết thúc, Ngân mới biết, A Thận sư kia đã hoàn toàn mất đi linh hồn, biến thành khối lỗi bị kiến sắc thần quốc thao túng. Không những vậy, hắn còn đầu sỏ gây lên tình cảnh hiện tại của nàng và ngân dạ. Người này hiện tại đang đứng trước mặt nàng, nhưng hiện tại, nàng đối với hắn đã chẳng còn nửa điểm cảm giác, ngay cả hận ý cơ hồ cũng bằng không. Đối với nàng mà nói, nam nhân này chỉ là một tánh mạng lướt qua trong đời nàng, chỉ để lại một chút dấu vết trong nhân sinh của nàng mà thôi. Người quan trọng nhất trong trái tim của nàng lúc này là Ngân Dạ mà khi nhìn thấy A Thận đem con dao gác lên cổ Ngân Dạ làm nội tâm của nàng cực kỳ kinh hãi so với quỷ hồn hay đối mặt với tử vong còn làm nàng sợ hãi hơn bội phần nàng yêu Ngân Dạ so với tương tưởng tượng của mình còn nhiều hơn nữa cái gọi là tình yêu không phải là như thế sao gặp phải sinh tử, bất ly bất khí nàng thận trọng tiến lên từng bước hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Diệp Phạm Thận Lúc này chỉ cần con dao kia đưa một đường là có thể cướp đi tính mạng của người nàng yêu nhất trên đời, cũng hủy diệt luôn cả linh hồn nàng. "Xin ngươi, A Thận." Ngân Vũ giờ phút này buông bỏ hết tôn nghiêm, nàng khẩn cầu Hưng Tổ đã kiến cuộc đời nàng với ngân dạ bi thảm hiện tại. "Đừng giết anh ấy, xin đừng giết anh ấy." Ngân Vũ. A Thận giờ phút này cũng chú ý tới ánh mắt của Ngân Vũ, hắn không hiểu sao nàng lại như thế. Ngân Vũ chẳng đã yêu nam nhân này rồi sao? Khả Ngân Dạ, cho dù hai người không có huyết thống, Thì hắn không phải là ca ca của ngươi sao Nhưng lúc này Giáo tổ bước tới trước mặt ba người Giết bọn chúng đi Giáo tổ lạnh lùng nói Diệp tế tử Người bắt được hắc tâm ma Cho nên hiện tại Người đã là đại tế tự rồi Giết chết hắn đi Đây chính là huy hoàng của ngươi Ngân dạ cảm thụ được lạnh lẽo của con dao găm Tuy rằng hắn không ngừng suy nghĩ sách lược Nhưng ánh mắt của A Thần Luôn gắt cao theo dõi hắn Căn bản không cấp cho hắn một cơ hội Mà con dao kia cũng đồng dạng là vật bị nguyên rủa. Đợi một chút, Nguyên Dạ bỗng nhiên nhìn về phía giáo tổ nói một câu, "Ngươi có biết về nhà Trợ sao?" Nhưng giáo tổ lại chẳng hề có chút phản ứng nào, giống như hắn chưa từng nghe thấy điều gì. Thế cuộc trước mắt nhìn thế nào cũng đều thiết sự căng thẳng. A Thận lạnh lùng nói, "Thực xin lỗi, Nguyên Vũ, ta phải giết hắn, em cũng vậy. Nhưng ta đây đều là vì em, xin em hãy tin tưởng." "Không, không." Nguyên Vũ song lại muốn cứu Nguyên Dạ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của A Thận lại không dám lộn xộn. Ngày trước lúc A Thận ra tay vẽ một đường trên cổ của ngân dạ. Đột nhiên, khuyểu tay phải của hắn phát ra một mùi cháy khét, tiếp theo giống như sáp nến bị cháy. Cảng tay cầm con da bị rớt xuống mặt đất, cánh tay hắn tức khắc đứt liềm một nửa. Ở một mặt khác của đại sảnh là một tuyệt sắc mỹ nữ mặc kim đen đứng đó. Ánh mắt nàng thờ ơ giống như vạn vật trên dế gian, đều không có gì đáng cho nàng nhìn. Ngươi, ngươi A thận tức khắc, giống giận. Mà quỷ dị chính là vết thương ở trên tay hắn không hề chảy máu. Chỉ có một ít chất lòng xền xệt bám vào đó. Ngân dạ và ngân vũ cùng nhìn về phía nữ tử kia. Nữ nhân này không phải người được thượng quan miên xưng là lục sao. Nàng tiến về phía trước một bước nhìn ngân dạ và ngân vũ nhưng ánh mắt thủy chung vẫn tập trung trên người của giáo tổ. Giáo tổ vừa mới mở miệng muốn nói gì đó nhưng mà chỗ cổ của hắn bỗng nhiên toát ra một nhiệt khí rồi giống như bị sát nến nung cháy Máu thịt tan rã, cái đầu lập tức rớt trên mặt đất. Giáo tổ ngã xuống cứ như vậy mà chết, mà sau đó, hình ảnh ác linh phản chiếu trên mặt đá cẩm thạch cũng biến mất, biến thành một mặt đá bình thường. Nữ nhân mặc kimono đen chậm trái đi về phía giáo tổ. Giờ phút này tất cả bạch y nhân còn lại đều đứt tay đứt chân, không một ai có thể xông lên được nữa. Ngân Dạ và Ngân Vũ dùng ánh mắt phi thường kinh ngạc nhìn nàng, mà nữ nhân mặc kimono nhìn về phía mặt đá cẩm thạch, tiếp theo đưa mắt nhìn hai người Ngân Dạ và Ngân Vũ. Nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở đây Tuy rằng nàng có chút dung mạo tuyệt mỹ Nhưng ngân dạ không có cảm giác rung động chút nào Đối với hắn Chỉ có một người làm tim hắn lay động Chính là người hắn yêu, ngân vũ Huống chi, nữ nhân này sắc mặt không dùng ngôn ngữ để miêu tả Nhưng thủ đoạn cũng tàn nhẫn không thôi Cho dù so sánh với thượng quan miên Cũng không thua kém Không, coi như là thượng quan miên Muốn giết chết người Cũng không có khả năng làm nhẹ nhàng như vậy Sau đó lục rớt cục mở miệng, đi thôi Ngân vũ lúc này không nhịn được Lên tiếng hỏi Thực xin lỗi Đầu tiên rất cảm tạ ngươi đã trợ giúp Nhưng xin hỏi Người đến cùng là ai Vì sao ngươi có thể đi vào nơi này nhân vũ có một loại cảm giác mãnh liệt rằng Nữ nhân này chỉ sợ không phải là tâm ma Mà là người chân chính Chân chính ta có chuyện muốn tìm tiểu thủy Lục nhàn nhàn mở miệng Trước đó còn có sự tình cần làm cho xong Thân là một nhân loại Có khả năng tiến vào không gian này Như vậy chỉ có một giải thích Nàng khẳng định có đèn dẫn đường, đèn dẫn đường xuất phát từ nơi nào, vốn là một câu đố. Chẳng lẽ nữ nhân trước mặt nắm được bí mật này? Nàng là người Nhật Bản, thế nhưng tính trung không khỏi có chút sành sỏi quá. Ngần dạ lôi kéo ngân vũ, cấp cho nàng một ánh mắt, bất luận thế nào, dưới cục diện như vậy, đừng lên mở miệng với thỏa đáng. Nữ nhân gọi là Lục này quá mức thần bí, lại quen biết với thượng quan biên, sao có thể là nhân vật bình thường. Giọng theo hành lang, phách tường trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt kính tròn, nhưng theo Lục không ngừng tới gần. Những tấm kiêng kia, từng cái vụt nát Thậm chí thủy tinh hoàn toàn biến thành cạn bã Mà trước mắt nếu xuất hiện bạch y nhân nào Như vậy, hậu quả người đó thiết tưởng không chịu nổi Bất luận là tánh mạng của người nào trước mặt lục Cũng là bước chân vào khu vực tử vong Ngân giả và ngân vũ có rất nhiều câu hỏi Nhưng một câu cũng không thể nói lên lời Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên dường bước quay đầu lại nói Kế tiếp, tự các ngươi đi xuống Không muốn chết thì đừng để nó đi ra ngoài Cái, cái gì? Ngân Dạ và Ngân Vũ hoàn toàn chẳng thể hiểu, nữ nhân này đến từ cùng là ai. Nhưng còn không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể của nữ nhân mặc kimono trước mặt từng bước tiêu biến, nhưng nàng ta vẫn không hề đem đèn dẫn đường lấy ra. Sau một khắc, lục xuất hiện ở khu không người bên ngoài nhà trọ. Vân đã rời đi, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời không có một ánh trăng nào tự nhũ. Vẫn là tìm không thấy. Tiếp theo thân thể của nàng xuất hiện một vết rách, nhưng vết thương kia rất nhanh đã lan rộng toàn thân của nàng. Giống như đất đá vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ rơi trên mặt đất rồi từ từ biến mất. Thời gian trôi qua khoảng 5 phút đồng hồ thì cũng ở chỗ đó, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt không gian. Một cánh tay trắng nõn từ trong khe rũi ra, sau đó, Lục toàn thân bước ra khỏi khe nứt. Nàng giơ ống tay áo lên tự nhủ nói: "Còn có 3 cái." Nàng hơi nâng tay lên, tiếp theo quanh đó có vô số hộ điện màu đen bay đến, xoay quanh thân thể của nàng, mà ngân dạ cùng ngân vũ sau khi tận mắt thấy Lục biến mất Thì hai mắt trận to không thể tin được Nhưng vô luận như thế nào Đây cũng là sự thật Không có đèn dẫn đường Cô gái kia có thể làm thế nào để tự do ra vào dị không gian này Cô ấy đến từ cùng là ai Mà ngân dạ vẫn không biết Vì cái gì mà mình tiến vào dị không gian Chàng cảnh cứ như vậy mà hiện ra Nhưng mà tấm cường vỡ vụn trên mặt đất kia Ngân dạ cũng không biết Tả ác khủng bố chính là ẩn nút ở trong đó Hết chương 26 quyển 30 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ Địa Ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng Quyển 30, chương 27 Rơi xuống Địa Ngục Sau lưng Lục, giờ phút này có một thân ảnh Từ trong hư không chậm trải hiện ra Thân ảnh kề lúc ban đầu trong suốt Rất nhanh biến thành di chân Tay mang theo đèn dẫn đường Đã tìm được không gian trọng điệp có hiểm ghi Di chân đối với nữ nhân thần bí khó lường trước mặt Có một tia kinh kỵ Tài nghĩ người hạn nói Lục lại hơi lưng ống tay áo lên Tiếp theo thân hình dường nhiên sinh ra chấn động Theo thời gian trôi qua, liền hóa thành hư vô, mà Di Chân cầm đèn dẫn đường cũng tiến vào dị không gian, đây chính là một chân núi bao la mờ mịt. Di Chân xuất hiện ở trong mảnh rừng tươi tốt, bầu trời lúc này tựa hồ như là thời khắc tảng sáng, mà sau khi Di Chân xuất hiện đã phát hiện Lục đứng trước mặt mình rồi. Di Chân sớm biết, Lục là một nhân vật phi thường lợi hại, chỉ sợ ở thượng quan miên thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng đối mặt với một nhân vật như vậy, Di chân vẫn như cũ, không kiêu ngạo, không xìm lịnh, cũng không hề có ý e sợ nào. Đối với việc Lục có thể xuất hiện ở nơi đây, nàng không hề kinh ngạc, bởi vì nàng biết nữ nhân trước mặt mình không phải là nhân loại, đồng thời còn có một mối liên hệ rất mật thiết với nhà trọ. Căn cứ vợ ước định, Di chân mở miệng nói, người phải giúp ta cười bao nguyên rũa. Tất nhiên, Lục không hề biểu lộ chúc sắt mặt nào. Từ lần thứ nhất Di chân nhìn thấy nàng đã lương lạnh như thế này, không hề thay đổi, tốt. Di chân ẩn ẩn cảm giác, có thể tin tưởng nàng. Đương nhiên cũng bởi vì Di chân không còn lựa chọn nào khác. Cùng đàm phán với một người như vậy, được viết nàng là một chuyện rất gian khổ. Nàng nhất định phải không ngừng dùng ngôn ngữ để thăm dò điểm mấu chốt của đối phương. Loại cảm giác tính mạng hoàn toàn bị người khác bắt giữ, thật sự không dễ chịu. Bất quá, ý chí của Di chân được nhà chọn mài rũa, cũng không phải là người bình thường có thể sánh bằng. Coi như là thượng quan miên bị đối xử như vậy, cũng chưa chắc làm được như Di chân. Di chân dám ở trước mặt nàng, tỏ ra cường thế như vậy, vì nàng xác định được nàng ta đích xác cần sự hỗ trợ và lại trong cuộc đàm phán không được để bản thân rơi vào thế bị động, như vậy sẽ bị đối phương chưởng khống, nàng không thể để cho tình huống như vậy xảy ra, cho nên thả rằng bốc lên nguy hiểm, cũng phải biểu hiện song phương đứng ở một vị trí bình đẳng, phải nhắc nhở đối phương mình không phải là một người mặc cho người khác nắm bắt. Sau đó, Di chân cầm lấy đèn dẫn đường, tiến về phía trước, nàng vừa bước đi vừa thỉnh thoảng quan sát biểu lộ của Lục, đáng tiếc trên gương mặt nữ nhân này chưa từng có chấn động hay kỳ biến nào. Gương mặt tuyệt mỹ kia phảng phất như chỉ là mặt nạ mà thôi. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác đầu vai bị nục đè chặt, chưa kịp phản ứng, cảnh sát quanh lập tức thối lui lại, tới hơn 1000m. Dị Trần lúc này đang đứng ở một bóng cây, còn Lục đang dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, "Trốn được rồi, mà Vương đang chú ý tới gần nơi này." Điều này làm Dị Trần cảm giác rất khó tin. Gần đây này căn bản không hề xuất hiện vết sách không gian Nàng làm sao biết được Ma Vương đang quan sát Bất quá Dì Trần rất nhanh liền tỉnh táo lại Điều này càng làm xác định Lục nhất định có quan hệ gì đó với Ma Vương Cùng một thời gian Thượng quan miên chém một đao về phía trước Thế nhưng chỉ chém trúng một cỗ thi thể hư thối Thi thể kia bị chặt đứt đầu té trên mặt đất Lúc này trên người của thượng quan miên đã đầy máu tươi Thực lực của nàng Ngày càng trở lên mạnh mẽ Đã tương đương với trình độ sát thủ cấp A Trình độ này đã tương đối cao Lúc trước, Kim Nhạn Ma bất quá cũng không có tiêu chuẩn đỉnh phong cấp A, với thực lực này, quả thực không khác chém râu là bao, nhưng ánh mắt của Thượng Quan Miên càng ngày càng toát ra vẻ sợ hãi, đúng vậy, sợ hãi, trên thế giới này, quỷ hồn có thể làm cho nàng sợ hãi chỉ có một, Anna. Cho dù ma vương có xuất hiện trước mặt nàng, nàng cũng không có mảy may cảm xúc nào, nhưng thời khắc này, toàn thân nàng không ngăn được mà run lẩy bẩy. Anna lần lần xuất hiện trước mặt nàng, lần lượt dùng hình tượng vô cùng chật vật xuất hiện, Thượng Quan Miên không ngừng vung chém giết, theo mỗi một lần vung lên một thi thể xuất hiện trước mặt nàng, đây không phải là ảo giác, mà là chân chính là những người bị nàng giết chết. Kim Nhạn Ác Ma, bỏ cạp độc, Minh Vương, thi thể của những người này cũng bắt đầu xuất hiện trước mặt nàng. Lại là một đao chém về phía trước, ngay sau đó có một vết xước xuất hiện trước mặt nàng. Đao của nàng chém vào cổ đối phương, vết máu tươi bắn ra vung vãi, người đó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng, rồi cứ thế té trên mặt đất chết đi. Là đây, Anna. Tưởng Quan Nguyên cảm giác, lúc này mình đã có thực lực của cấp độ S, nhưng sợ hãi vẫn như trước không buông bỏ. Nàng có thể không chút biểu tình giết chết bất cứ người nào, nhưng chỉ khi Anna xuất hiện, lưỡi dao của nàng không lăng lên được. Hắc Ám sẽ bao trùm lấy nàng. Nàng vì muốn bảo hộ Anna mới trở thành sát thủ đỉnh phong, nhưng Anna là do tự tay nàng giết chết. Từ đó về sau, nàng phải dựa vào không ngừng giết người mới cảm nhận được vị trí sinh tồn của mình. Sau đó nàng đánh mất bản thân. Một người truy cầu võ đạo tới đỉnh phong Một khi ngã xuống sẽ phát hiện giống như đã mất đi tất cả Ra đây đi, Anna Thượng quan miên khựng lại không nói được nữa Bởi vì nàng nhìn thấy Trước mắt trong bóng tối lộ ra một bên mặt Trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng một con mắt Đó là một con mắt tràn ngập căm hận và kiêu thị Con mắt đó phóng xuất ra ác ý vô cùng vô tận Đó là con mắt trái của Anna Anna lúc giết người Luôn lựa chọn bắn vào mắt trái của đối phương Vì đó là ước định của nàng và thượng quan miên lai nếu như chịu trách nhiệm ám sát nàng phụ trách bên trái thượng quan miên phụ trách bên phải hai người vẫn luôn là cộng sự tràn ngập ăn ý cái còn mắt trái kia thượng quan miên thẳng tiến hùng hằng bổ một đau tới thế nhưng lưỡi đào lại r giữa không chung tay nàng run lên lẩy bẩy không thể tiếp tục hạ xuống ta hi vọng tiểu thủy cũng có thể tìm được người nhà của ngươi như vậy trước đó ta chính là người nhà của tiểu Thụy sợ hãi giống như thủy chiều bao phủ lấy Ththượng quan miên Nàng nhìn con mắt trái kia phóng ra vô cùng căm giận, nàng không thể nhúc nhích được mày mây nào nữa. Con dao rớt xuống, cả người Thượng Quan Min lảo đảo lui lại. Nàng có thể đưa ra lựa chọn gì đây? Cố Lục ước định, nàng giết chết muội nàng vẫn coi như người nhà, Anna, nếu như không có tiếp nhận điều kiện của Lục, nàng và Anna sớm đã chết trong tổ chức. Nàng có thể lựa chọn như thế nào đây? Lựa chọn như thế nào mới là chính xác? Muốn có lực lượng là sai lầm sao? Muốn sống sót lẽ cũng là sai lầm sao? Cái con mắt oán đầu kia càng ngày càng tới gần. Trong bóng tối, một ươi tay nhớm máu chậm chậm hướng về phía thượng quan miên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện tại khu không người trên nhà trọ. Nàng vẫn như cũ mất đi hai cánh tay, võ công bị phế. Bà xuất hiện trước mặt nàng, không phải là Anna mà là Lục. Đang cùng một chỗ với Di chân trong dị không gian. Vậy mà Lục còn đồng thời xuất hiện ở nơi này. Thượng quan miên nhìn đứa nhân mặt kimono đen trước mặt. Nàng bây giờ mất đi hai tay té trên mặt đất không thể đứng lên, dùng một thanh âm lạnh lẽo chất vấn, ngươi vì cái gì? Vì cái gì năm đó lại chọn ta? Nàng muốn biết lý do, nàng lúc ấy chỉ là một huấn luyện sinh, người châu Á bình thường nhất mà thôi, lục không có lý do gì phải chọn mình, mà lựa chọn của lục đã làm thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc đời nàng. Lục nhìn chằm về phía Thượng Quan Miên nói, cái đó là ước định của một người nào đó với ta. Người nào đó? Ai là ai? Là ai cùng ngươi ước định? Ta không biết. Người chỉ cần thủ ước là được Nhưng thượng quan miên lại dường như ý thức được điều gì Vì cái gì mình lại đột ngột xuất hiện trước mặt nàng Thế mà nàng lại không hề kinh ngạc Giống như ngay từ khi bắt đầu nàng đã biết Kim sát thần quốc Nghiên cứu nhà trọ Cũng là người cố ý cung cấp tin tức cho gia tộc Elikak Sum sao Sau đó ta biết được điều này Tiến vào nhà trọ cũng là như vậy Những điều người nói ta không biết Thượng quan minh biết lục không muốn nói ra Nàng cũng không thể ép nàng ta nói ra Nhưng nàng bắt đầu ý thức được có một lực lượng nào đó dẫn rất nàng biến thành hộ gia đình trong nhà trọ. Cái người nào đó hẳn là, nhưng đúng lúc này, mặt của Lục Bống nhân xuất hiện một vết nứt, tiếp theo thân thể của nàng lại giống như mảnh thủy tinh vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Thượng Quan Mẫn liều mạng dùng chân cố gắng đứng lên, nàng bắt đầu hiểu được có một người nào đó một tay điều khiển số mệnh của nàng. Nàng muốn giãy giụa, thế nhưng điều này chẳng có chút ý nghĩa nào nữa. Giờ phút này, tràng cảnh trước mặt nàng biến hóa, thế nhưng đây cũng không phải là tràng cảnh giết chóc. Mà là một hình ảnh ấm áp Đó là nàng Còn có Anna đang chơi đùa giống như những nữ hải bình thường Trong một ngọn núi Trên bầu trời ẩn ẩn có một cây cầu vòng bầy sắc Trong không khí tràn ngập cảm xúc vui vẻ Mà giờ khác này nàng nhìn thấy chính mình đang cười Đúng vậy, đang cười Nàng đã bao lâu không cười Nhìn thấy cương mặt mình tràn đầy tự nhiên vui vẻ Nàng có loại cảm giác đã trôi qua mấy đời Đó là trước khi mình thu được lực lượng kia Là chính mình đã tự tay hủy diệt ước mơ của mình Nàng và Anna chơi đùa ở giữa khu rừng dùng núi này, là giai đoạn hai người đã tới tầm bộ của châu Âu, đó là thời khắc thượng quan minh hoài điệp nhất. Trong rừng, Thượng Quan Yên và Anna khoanh chân ngồi xuống, tuy rằng màu da không giống nhau, nhưng lại là hai tỷ muội thân thiết nhất. Dù sao một luồng gió tanh mưa máu tới đây, Anna làm bạn, Thượng Quan Yên mới không hề có cảm giác cô độc. Giờ phút này nàng ý đứng lên, thế nhưng một âm thanh lọt vào tai, "Anna, chúng ta nhất định phải sống sót, sau đó ta sẽ trở nên rất mạnh, rất mạnh." Đủ để bảo vệ được Anna Thượng quan mình khoanh chân ngồi đó Nói với Anna bên cạnh Đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm được người nhà của ta Và Anna ước định rồi Nhất định phải sống tới ngày đó Ấn Anna cũng nhẹ gần đầu nói Có tiểu Thụy ở đây Ta nhất định sẽ không sợ hãi Chúng ta nhất định phải sống sót Cho dù không thể trở thành cấp A Ít nhất cũng đã tới cấp B Tới tình trạng có thể tự bảo vệ mình Sống tới lúc đó Chúng ta nhất định có thể đạt được tự do chính thức Nếu có một ngày ta mạnh mẽ hơn tiểu Thụy Vậy ấy ta sẽ bảo hộ tiểu thụy." Anna nói xong câu đó, lại cùng Thượng quan Minh cười đùa. Thế nhưng, không biết sao âm thanh của hai người càng nhỏ, cuối cùng như mỗi vo ve, hoàn toàn chẳng nghe thấy điều gì nữa, mà Thượng quan Minh nằm ở trên đồng cỏ, mất đi hai cánh tay, khóe chảy xuống một giọt nước mắt. Thời điểm chân từng chết đi, thời điểm nhìn thấy thi thể của mẫu thân Thượng quan Minh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, thế nhưng lúc này, nàng lại rơi lệ. Giờ phút này nàng ngước nhìn lên bầu trời xanh thì thào lẩm bẩm, "Xin lỗi." không thể tuân thủ ước định với ngươi rồi." Rất nhanh, hai nữ hài đang vui vẻ trò chuyện trước mặt nàng nhanh chóng biến thành hai cố thi thể hư thối, cuối cùng biến thành hai bộ xương trắng. Hai bộ xương kia ngã xuống trên người Thượng Quan Miên. Tiếp theo dưới thân thể nàng xuất hiện một lỗ đen. Thượng Quan Miên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, "Ta đến đây, Anna, cho dù tới một thế giới khác, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi." Rốt cuộc thân thể của Thượng Quan Miên bị hắc động hoàn toàn nuốt mất. Dường núi tú lệ xung quanh cũng lập tức vô tung vô ảnh mà cùng lúc đó, Ngân Dạ và Ngân Vũ cũng đang tới thời khắc nguy hiểm nhất. Lúc trước, tấm gương giáo tổ nắm giữ không phải là tà ảnh kính, mà là một tấm gương bị miên rủa, mà đem bản nhật ký giao phó cho giáo tổ cũng không phải là bổ mỹ linh còn sống, đồng dạng, dao gầm cùng với thánh thủy kia cũng không phải là đạo cụ trong nhà kho, mà là máu và xương của ác linh thông qua tấm gương phục chế ra. Giáo tổ sau khi nắm giữ tấm gương, tâm trí cũng dần dần bị thao túng, phục chế ra hàng loạt máu và xương của các ác linh Đồng thời mở rộng phạm vi tín đồ, dao găm là dùng xương người để chế thành, thánh thủy là từ máu người mật ra, tín đồ càng nhiều thì xương và máu chế phục ra cũng càng nhiều, cuối cùng người bị quyên rửa cũng càng ngày càng nhiều, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một, thứ trong gương kia sẽ giết chết tất cả các sinh linh đã từng xuất hiện trước gương. Lúc trước Thượng Quan Miên tự tay hủy diệt tấm gương, nhưng giờ phút này, trong dị không gian nó lại lần nữa sinh ra đời. Lúc này Ngân dạ và Ngân Vũ đang không ngừng chạy rau theo hành lang hướng về phía trước thế nhưng hai bên hành lang càng ngày càng nhiều mà cương xuất hiện mà bọn hắn căn bản không có cách nào dừng lại bởi vì ba Vương đã phát hiện ra không gian này nhưng sức lực của con người sẽ có lúc cạn kiệt đột nhiên một cánh tay từ trong gương rưỗi ra bắt lấy tay của Ngân Vũ kéo làm vào thế giới trong gương nhưng ngân dạ nhanh tay l mắt lập tức ôm chặt hai chân của Ngân Vũ mà hết lần này tới lần khác lúc này tấm gương sau lưng ng dạ biến thành một lỗ đen khổng lồ Trong lỗ đèn kia bắt đầu sinh ra một tia khí tức tả ác cực đoan lúc này nếu như ng dạ cố chấp ông lấy chân của Ngân Vũ thì hắn sẽ không thể nào thoát khỏi thế nhưng hắn không thể buông tay giờ phút này hắn không muốn lựa chọn nếu nhiều mất đi Ngân Vũ hắn rời khỏi nhà trọ còn có ý nghĩa gì lỗ đèn càng lúc càng lớn rốt cục trong bóng tối xuất hiện một cỗ lực lượng bắt đầu lôi kéo ng nhân dạác bà đang hung hăng mở miệng hết chương 27 quyển 30 các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo Nhỉ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 30, chương 28, Lý ẩn, tử giả, Di chân. Đây là một mảnh rừng cây tĩnh, bởi trời tối tăm mờ mịt, trong tinh không chẳng có chút tín đậm, có thể nói tĩnh mịch giống như bãi ma, mà ở sâu bên trong rừng cây có một điều vài thực sự lớn của một dạp giết thú được dựng lên. Một nữ nhân mặc kimono màu đen, diện mạo tinh tế chậm rãi bước về phía lều vải của đoàn diễu thú đó. Bước chân của nàng xem ra không lớn, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh, chỉ chốc lát đã tới trước lều vải, bước vào trong lều, loạt vào tầm mắt của nàng là vô số cốt nằm ngang dọc ở trên mặt đất, số lượng thậm chí lên tới trên trăm. Ánh mắt lục rất nhanh tập trung vào một bộ xương khô trong lều, bộ xương khô kia phần thân đã vỡ hơn phân nửa, phần đầu cũng có một vết nứt lớn, mà lúc giờ chân muốn bước qua, bỗng nhiên cơ thể của nàng lên lơ lửng trong không trung. Sau đó nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn vào một chỗ hư không, nâng ống tay áo lên, bàn tay đột nhiên túm vào trong không khí, không gian tức khác giống như thủy tinh vỡ vụn. Nàng từ trong không gian vỡ vụn bắt được một tấm da dê dài nửa mét, bên trong tấm da dê là một vòng xoáy đỏ như máu. Cái này đúng là khế ước địa ngục thượng quan miên nắm giữ. Nàng cầm khế ước kia nhìn một phen, không nói gì nên nó cất trên người, sau đó tiếp tục hướng về phía Khô Lâu đi tới. Theo nàng từng bước tiếp cận, bộ Khô Lâu kia thình lình động đậy. Cái đầu xương trắng chầm chậm lâng lên thế nhưng thời điểm lực hoàn toàn tới trước mặt nó nó lại lần nữ gục trên nền đất không hề cơ động chút nào ngay sau đó cả bộ khô lô rất nhanh liền biến thêm một đống bột trắng ở trong đống bột ấy xuất hiện một chiếc chìa khóa nhỏ tinh sạo lục ngồi xuống đem chìa khóa thu vào tay cái chìa khóa này dĩ nhiên được gi bên trong cái đầu lâu kia thế nhưng theo thời gian trôi qua nó không hề bị chút tổn hạn nào vẫn hoàn hả như lúc ban đầu cùng lúc đó Lý ẩn ở bên trong nhà trọ đột nhìn mở lớn hai mắt Cái này chuyện gì đã xảy ra Lý ẩn ngay lập tức đem bàn tay thò vào trong túi Lấy điện thoại ra xem thời gian Đúng lúc này trung điện thoại cũng vang lên Người gọi tới là Di Chân Hắn nhanh chóng nhận điện thoại Alo Di Chân rút cuộc là Nhanh Lý ẩn Đến phòng 2908 Xé giấy dẫn tường trong phòng ngủ Ở trong đó có manh mối nhật ký cuối cùng của bộ Mỹ Linh lưu lại Nó có thể là hy vọng sau cùng của chúng ta Lúc này Di Chân đang ở bên cạnh Thâm Vũ, bức thư của Bồ Mỹ Linh nàng cũng đã thí được. Nàng và Thâm Vũ bây giờ đang ở thế giới thật sự, hai người vừa tạm thời tách ra khỏi lục. Lục, vậy mà thật sự có thể tạm thời khống chế nguyên dược, làm cho lý ẩn thức tỉnh và giải trừ nguyên dược hóa đá của Thâm Vũ. Lý ẩn nghe Di Chân kể lại đại khái sự tình, đầu còn dám dừng lại, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, hướng về phía cầu thang lao tới. Hiện tại ở nhà trọ đã không còn quỷ hồn, thang máy tự nhiên cũng không còn nguy hiểm. Giờ phút này trong nhà trọ không hề có người. Thang máy rất nhanh đi tới lầu 4. Lý Ảnh tiến vào nhấn nút lên tầng cao nhất, tầng 29. Trong quá trình thang máy đi lên, Lý Ảnh khẩn trương dựa theo lời nói của Di Chân, bố Mỹ Linh bố cục một thời gian dài như vậy, chỉ vì dấu diếm ma vương, cái gọi là lơi nhiều hơn một thứ đến cùng có ý nghĩa gì, rất nhanh sẽ được công bố. Mà một khi đã được đáp án này, họ gia đình mới có hy vọng. Nghĩ đến đây, Lý Ảnh sao có thể không kích động? chỉ cần có thể biết được bí mật của ba vương, liền có thể phong ấn được nó, như vậy hắn Mỹ đạt được tự do, không còn là hộ gia đình nữa. Cuối cùng, cửa thang máy mở ra, Lý nhanh chóng xông ra ngoài tìm kiếm phòng 2908, cửa phòng không hề khóa. Lý Ảnh nhớ, hộ gia đình trong phòng này chết thảm trong huyết tụ tổng thanh toán. Cửa mở ra, hắn lập tức tới phòng ngủ, không thể không nói, bổ Mỹ Linh rất có tâm kế. Giấy dán từ nhà trọ cho dù có trôi qua bao nhiêu năm, cũng không bao giờ chốc hoặc phai màu cho dù bị xé cũng rất nhanh khôi phục lại, khả năng bị phát hiện là rất thấp. Hắn vươn tay đem giấy dán tường xé mở, dù sao chúng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, nên động tác của hắn không thể chậm. Ở đây không có, ở đây không có, ở đây cũng không có. Đến mặt tường cuối cùng, hắn vươn tay đem nó kéo rách, đồng thời trái tim của hắn muốn nhảy lên tới cổ họng rồi. Dù sao đáp án cũng sắp được công bố. Quả nhiên, đoạn tường trước mặt xuất hiện một đoạn chữ viết bằng bút màu sáp, rất ngắn gọn: Thâm Vũ Nếu như con nhìn thấy đoạn văn này, chứng tỏ con đã tìm được lá thư của ta. Lục lúc này có lẽ sẽ xuất hiện bên cạnh con, trên người nàng có cầm thêm một chiếc khóa, như vậy các con sẽ biết được sinh lộ chính thức của huyết tự cấp ma vương. Đoạn văn này lại khiến Lý ẩn trợn mắt há mồm. Đây là ý gì? Mà Bổ Mỹ Linh cho dù phút cuối cùng vẫn cẩn thận không dám đem nó hoàn toàn viết ra, hơn nữa bí mật này là mấu chốt lại nằm trên người của Lục. Thông qua cuộc trò chuyện giữa Di Trần và Lý ẩn, Lý ẩn biết được sự tồn tại của Lục. Di chân không biết lục là đệ nhất dược sư thế giới Chỉ biết nàng và thượng quan viên có thực lực tương đương Mà sự xuất hiện của nàng Quả thực đã nghiệm chứng cho đoạn văn này Đã như vậy Đáng giá để đánh bạc Lý Ảnh đã từng cân nhắc Cho dù tính cả huyết tự nhà kho Hắn cũng mới chỉ hoàn thành 8 lần huyết tự mà thôi Còn hai lần cuối cùng nữa Nhưng hắn không có lòng tin để hoàn thành Mà huyết tự ma vương trước mắt Xuất hiện một đường sinh cơ Và lại khế ước địa ngục đã xuất hiện đầy đủ Tại sao lại không thử vận lộn đạo sức Lý ẩn đem đoạn văn này chụp lại sau đó gửi cho di chân sau đó quay trở ph phòng 404 viết nền vách một chữ tế sau khi tiến vào thang máy lý ẩn thoáng thu lại tâm tình tăng kích động giờ phút này hắn đang ngẩn đầu nhìn đỉnh thang máy tự nhủ thực xin lỗi từã anh đã hứa sẽ mang em rời khỏi nhà trọ nhưng anh không để làm được bất quá anh tuyệt đối sẽ không khuất phục tuyệt đối không anh nhất định có thể rời khỏi đây nhất định trở lại thế giới Quang Minh cái chết của tử dạ Làm nội tâm của Lý Ảnh đau đớn không thôi. Hắn yêu nạn rất mãnh liệt, thậm chí ưu tới quên mình, hắn có thể đánh đổi tính mạng của mình cho nàng, nhưng tất cả mọi chuyện đều đã qua, hắn vẫn tiếp tục phải sống. Trở về lại lầu 4, hắn bước tới trước cửa phòng mình, nhìn cửa phòng 403 ở bên cạnh. Sau khi ác linh nhà Khoa biến mất, hắn rút cuộc không thể nào nhìn thấy tử dạ được nữa. Cho dù là một người giả dối, mà lần này hắn đi ra ngoài, vô luận là sống hay chết, đều sẽ không trở về nơi này nữa. Hắn bước tới trước cửa phòng 403, cúi đầu thật sâu. Ký ức từng màn cùng với tử dạ giờ phút này tràn về như vỡ đê. "Thực xin lỗi, tử dạ." Tại thế các cuối cùng này, hắn chỉ có thể nói với nàng những lời như vậy. Họ gia đình không có khả năng biến thành linh hồn, tự nhiên cũng không thể nghe được những lời này. Thế nhưng dù là vậy, Lý Ảnh vẫn muốn nói. "Còn có, anh muốn nói, cho tới bây giờ anh vẫn yêu em, tử dạ." Lý Ảnh hơi nâng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa phòng 403, vĩnh viễn không mở ra nữa gặp lại, Liễn cứ như vậy quay đầu, mặc dù giờ phút này đang là bĩ thương, nhưng hắn vẫn còn chuyện phải làm. Hắn trở về phòng 404, lấy dao găm rạch một đường trên ngón tay, viết lên vách tường một chữ tế. Huyết tự rất nhanh từng bước bắt đầu hiển thị. Lúc này, Nguyên Dạ và Nguyên Vũ đang nấp trong một góc của hành lang, bọn hắn phát hiện cái gọi là kim sắc thần quốc kia, cư nhiên sinh ra một ác linh. Nguyên Dạ hơi nghiêng đầu nhìn mặt khác của hành lang, trong lòng hắn tự nhiên vô cùng khẩn trương. Nhưng giờ phút này vẫn phải an ủi ngân Vũ, không có việc gì đâu, Thượng Quan Miên mang thiêu khế ước địa ngục, nàng nhất định sẽ không có việc gì đâu. Vừa rồi vốn bị Hắc động kia nuốt vào, ngân Dạ ở một khắc cuối cùng lựa chọn cùng ngân Vũ tiến vào thế giới trong gương. Hiện tại tình huống của hắn rất giống Vi Lý hồi ngày xưa. Em, em biết rồi. Thế nhưng thân thể của ngân Vũ vẫn không ngừng run lên. Nàng kiên cường cũng chỉ có hạn độ, Dù sao nàng vẫn là một nữ nhân. Lúc này đây nếu không có ngân Dạ làm bạn, Chỉ sợ tinh thần của nàng đã hỏng mất rồi Nàng khao khát cỡ nào Có thể cùng ngân dạ rời khỏi nhà trọ Khát khao có thể sống với hắn đến đầu bạc giăng long Muốn vì hắn mà sinh con dưỡng cái Hưởng thụ an sinh Lúc này thân thể của nàng Được ngân dạ ôm chặt lấy Nhiệt độ của hắn xua đi giá lạnh cho nàng Mà thanh âm của hắn vang lên hiểu lực bên tay nàng Có anh ở đây Mặc dù chỉ có bốn chữ ngắn gọn Nhưng ngân vũ cảm thấy rất hài lòng Nàng nhìn về phía ngân dạ Trong mắt hắn không hề sợ hãi chỉ chất chứa một tia cứng cỏi. Nơi này có thể nói là đầm rầm hang hộ, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện ác linh trong gương. Tuy rằng trong thế giới thật sự, Thượng Quan Miên đã đánh nát cả cái gương bị nguyên Dùa. thế nhưng trong không gian này, nguyên rủa vẫn như cũ không ngừng sinh ra. Mà giờ khắc này, ngân giả lại không phát hiện trên đỉnh đầu hai người, một vết nứt không gian đang lặng lặng xuất hiện. Lý Hàn đồng thời bước ra khỏi nhà trọ, trong thời gian cuối cùng này phải hoàn thành xong huyết tự cấp ma vương. Hắn là tên đã lên dây, không thể quay đầu. Từ 22 giờ 30 phút, nửa đêm không giờ ngày 31 tháng 12 năm 2011, chấp hành huyết tụ chỉ thị cấp ma vương tại khu không người ở bên ngoài nhà trọ. Đây là huyết tụ cuối cùng của Lý Ẩn, nội dung đằng sau giống với những người khác, không có gì khác nhau. ngày thời điểm Lý Ẩn định cất bước vào địa điểm ước hẹn với Di Chân, trong tay hắn chuyển đến một thanh âm. Lý Ẩn, bước chân hắn tức khắc dừng lại. Tuy hắn đã đoán trước, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Đậu Hấn khẽ xoay lại, trên đường cái rộng lớn chỉ có hai thân ảnh, Từ Dạ ở đứng ở phía sau, cách hắn gần 5m, khuôn mặt xinh đẹp lấn lay lầm người, cùng mái tóc dài ôm lấy bờ vai mảnh dẻ và cái eo nho nhỏ. Giờ phút này, nàng cứ như thế đứng trước mặt Lý Ảnh, không phải ác duy nhà khó, mà là Từ Dạ. Nửa năm nay, đế hắn chưa từng nghĩ tới nàng, ngay cả là hiện tại, đối với hắn mà nói, Từ Dạ là người không thể xóa đi, là một người vì yêu nàng, hắn nguyện ý trả giá cả mạng sống. Lúc này, hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn ngủi, từ dạ bước từng bước tới, rất nhanh đã tới trước mặt Lý ẩn. Lý ẩn biết, đây chỉ là tâm ma, hắn biết, nếu như hắn hoàn thành xong huyết tự này, có thể đem nàng dẫn vào thế giới thuật. Như vậy chẳng khắc nào hắn chưa từng mất đi tử dạ. Giọng nói, dáng điệu, nụ cười không hề có mảy may khác biệt với tử dạ thật, vô luận là thanh âm hay thần thái đều giống nhau. Sau đó tử dạ tiến lên một bước, ôm chặt lấy Lý ẩn. Lúc này hắn cảm giác hít thở không thông. Cho dù biết rõ đây là tâm ma, nhưng tình cảm trong hắn không cách nào ức chế được, cứ như thế sinh ra, dù sao nàng cũng là người hắn yêu sâu đậm. "Đừng đi, Lý ẩn. em biết rồi, Di Chân đối với anh rất tốt, thế nhưng cầu anh hãy trở về bên em. Lý Ảnh, em thật sự rất yêu anh, rất yêu anh." Thành âm quen thuộc truyền vào tai, làm nội tâm của Lý Ảnh nhất thời run rẩy. Lúc ấy, khoảnh khắc Di Chân sắp rơi vào không gian của Ma Vương, trong đầu hắn chỉ nghĩ, hắn không thể để cho nàng chết đi. Một khắc đó, hắn nói ra tình cảm ẩn sâu trong nội tâm Nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã quên đi tử dạ Tuy hiện tại hắn yêu di chân Nhưng làm sao có thể bỏ qua khúc tương tư với tử dạ Nếu như tử dạ lúc này phục sinh Hắn nên lựa chọn như thế nào đây? Vận mệnh vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Lý ẳn cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường Hắn sao có thể đối mặt với cục diện tàn nhẫn như thế? Yêu không thể, không yêu, làm không được Giờ phút này, chàng cảnh trước mặt hắn đột nhiên biến đổi Lý ẳn phát hiện Bản thân mình đang cùng từ dạ đứng ở trong nhà trọ đây là cảnh bên trong phòng 404 lúc này từ dạ nhẹ nhàng nâng đầu lên nói với lý ẩn dẫn em rời đi lý ẩn cùng em một chỗ rồi coi nhà trọ em chính là tự dạ là từ dạ thật sự em không cách nào quên được anh một khắc khi bị kéo vào ngăn tủ người em nghĩ tới chỉ có anh anh còn nhớ không sau khi gắn bó sinh tử ở trên Ngân nguyệt đảo khi trở về em đã đồng ý cùng anh ở chung một chỗ anh đã nói yêu mến em Yêu mến em mà không cần biết lý do Thời điểm huyết tự đưa tin Chúng ta lâm vào tuyệt vọng Em vẫn yêu anh Không hề có bất cứ lý do Khi đó anh đã nói Cho dù chết Cho dù chuyển thế Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau một lần nữa Chúng ta đã đủ rồi Lội tâm của Lý Ẩn lúc này bình loạn như ma Trong đầu hắn mọi suy nghĩ đều trở lên hỗn loạn Biết rõ đây là tâm ma do ma vương tạo ra Thế nhưng những lời của nàng Sao có thể không làm nội tâm hắn dao động Mang theo nàng rời khỏi nhà trọ Mang theo nàng rời khỏi nhà trọ Hắn muốn đẩy từ dạ ra Thế nhưng chạm tới người nàng Người được mùi hương trên cơ thể của nàng Đụng tới ánh mắt thâm tình kia Nghe những lời nỉ lon khơi dậy quá khứ Lý ẩn thế mà không cách nào phân biệt được Nàng là từ dạ thật hay giả Chẳng lẽ đâm lao phải theo lao Cứ cho rằng nàng là từ dạ thật Hắn thật sự lại lần nữa có được từ dạ sao Nhưng lúc này trong đầu hắn Một gương mặt xuất hiện Một thân ảnh luôn đồng hành với hắn ở địa ngục trong tuyệt vọng. Nụ cười của nàng cấp cho hắn một tia hy vọng và tin tưởng, "Từ Dạ, anh." Nhưng đúng lúc này, không gian trước mắt đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó một thân ảnh cầm đèn dẫn đường hiện ra trước mắt hắn. Dị Trần thật không ngờ, Lý Ảnh lại dễ dàng tiến vào dị không gian, mà nàng lại chứng kiến Từ Dạ và Lý đang ôm nhau. Giờ khắc này, ba người đối mặt với nhau, trong nhất thời không gian lâm vào tĩnh mịch. Hết chương 28, quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 30 chương 29. Thân phận của Lục, sự lựa chọn của Lý Ảnh. Cùng lúc đó, Thẩm Vũ cũng đang ở trong khu không người, vừa rồi Di Trần mang nàng tới nơi này, sau đó lại sử dụng đèn dẫn đường rời đi. Trước mắt, Thẩm Vũ có thể nói là rất do dự, vừa rồi Lý Ảnh gửi tin nhắn tới, nàng cũng đã thấy, Lục là một nữ nhân thần bí, căn cứ vào Di Trần miêu tả, có lẽ chỉ chừng 20 tuổi, tuyệt đối không quá 30. Nhưng phụ thân đã chết ít nhất 20 năm trước, đúng lúc này, khóe mắt nàng đột nhiên nhìn thấy một vệt đen xuất hiện ở ngay bên cạnh. Nàng lập tức nhìn lại, thấy được một nữ nhân mặc kimono đen, mái tóc cắt ngang trắng, gương mặt xinh đẹp, kinh thế há hốc. Vẻ đẹp của nữ nhân này bình sinh Vũ chưa từng thấy qua, quả thực giống như từ trong tranh bước ra, chứ không giống như một người tồn tại trong hiện thực. Nàng cứ như vậy đứng trước mặt của Thâm Vũ, xung quanh một vài con hồ điệp màu tím đen, dập dần quanh nàng cùng với miêu tả của Di Chân hoàn toàn trùng khớp. Ngươi, ngươi chính là lục." Thẩm Vũ không tự chủ được lùi về phía sau, đồng thời nói, "Di Chân, nàng ấy hiện tại không có ở đây. Đi thôi." Nàng ấy tùy ý để những con hồ điệp kia nhảy múa quanh người, bước chân tiến tới, tuy rằng không lớn, nhưng nhanh tới cực điểm, ngay lập tức đã tiếp sát được Thẩm Vũ. Chuyện về phụ thân của ta, có thể nói cho ta biết hay không?" Thầm vũ nhìn đối phương tự không có ác ý nhớ tới lời nhắn của phụ thân, đánh bạo hỏi nàng, "Còn có, chìa khóa là có ý gì?" Lục lặng lặng đứng sát Thâm Vũ, nhưng không trả lời. Bàn tay giống như bạch ngọc đột nhiên nắm lấy tay Thâm Vũ, sau một khắc, khung cảnh giữa hai người nhanh chóng thay đổi. "Cái này, đây." Thâm Vũ không thể tin nhìn một màn trước mắt, lại là tràng cảnh bên trong tháp di tích. Bản thể của Di Thiên đang nằm tại một góc trên đỉnh tháp, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Lục mang theo Thâm Vũ tiến vào, ngẩng đầu lên nhìn Di Thiên rồi bước tới. Bỗng nhiên, nàng ta quay đầu lại, chụp lấy thâm vũ Nhưng còn chưa kịp chạm vào người thâm vũ Thì cả thân thể đã hoàn toàn biến mất Trong chớp mắt thâm vũ phát hiện Bản thân đang đứng trước một chân núi màu xám Trước mắt nàng có hai người Nhưng nàng không nhận ra ai Bất quá hai người đó cũng từng thông qua ảnh chụp Nhìn thấy nàng Người là bồ thâm vũ Một người là nam tử trẻ tuổi cực kỳ tuấn mỹ Một người là nam trung liên Mặt có phần tan thương Hai người đó chính là bồ liền sinh và la hưu Là Hiểu trước mắt là người duy nhất còn sống sót mà chưa chấp hành một lần huyết tự nào, còn Liên Sinh vừa tiến vào dị không gian đã bị chia cách với thủy đồng. Hắn không biết được nàng hiện tại còn sống hay đã chết. Tuy trước kia hai người chưa từng gặp mặt qua, nhưng đã trông thấy hình của nàng, dù gì nàng và Bồ Mỹ Linh có mối quan hệ rất mật thiết. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Bồ Liên Sinh cảm giác nàng có nhiều chỗ tương tự với mình. Tuy chưa gặp mặt, nhưng lại sinh ra cảm giác cực kỳ thân thiết. Về phần La hưu, Hắn cũng không biết Thẩm Vũ trước mắt là cháu ngoại của mình, là con gái của muội muội Niệm Tuyết, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Vũ, trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm xúc thân thiết, làm hắn không khỏi sinh ra hảo cảm với nàng. Điều này đối với La Hiu, tính tình luôn lạnh nhạt quá thật là hiếm thấy. Thâm Vũ còn chưa kịp trả lời, hai người đã chứng kiến một cảnh cảnh kinh khủng. Trước mặt ba người xuất hiện một nữ tử mặc đồ trắng, dung mạo của nàng ta cực kỳ bình thường, thậm chí có thể nói có vài phần xấu xí, nhưng liền xinh lại cực kỳ ngạc nhiên. Vì nàng ta là một hộ gia đình 50 năm trước, Diệp Lam. Nàng ta đã chấp hành ba lượt huyết tự, nhưng ba lần đó đều là nàng may mắn mới sống sót nổi. Dựa theo tính cách của nàng, rất có thể lựa chọn chấp hành huyết tự cấp ma vương. Mà trước mặt Diệp Lam là một đứa trẻ có sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn chưa tới 10 tuổi. Nhưng đôi mắt lại mang một tia tinh mang, là Hiều tiến lên một bước, định nói với thâm vũ gì đó. Nhưng nghe được liền sinh hô to một tiếng, làm hắn lập tức quay đầu lại chỉ nhìn thấy sau lưng của Diệp Lam xuất hiện một vết nứt không gian, lỗ đen kia vừa hình thành liền đem thân thể của Diệp Lam hút vào, mà đứa nhỏ kia rất nhanh bắt được chân của Diệp Lam, Liển Sinh biết rõ đứa trẻ kia là ai, hắn chính là Bồ Mỹ Linh, Còn ấn tượng tiếp xúc với những hộ gia đình quan hệ giữa Diệp Lam và Liển Sinh coi như là khá tốt. Một khi nàng bị kéo vào lỗ đen mà nói, chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Rất nhanh, cả người Bồ Mỹ Linh cũng bị kéo vào bên trong lỗ đen. Một màn này làm ba người không thể tin được. Chuyện này vì sao lại xảy ra, bọn hắn không có cách nào biết rõ. Có thể khẳng định, lúc ấy Bồ Mỹ Linh đã đi theo Diệp Lam xem nàng chấp hành huyết tụ cấp Ma Vương, nhưng Bồ Mỹ Linh căn bản không phải là hộ gia đình. Hắn không thể vẽ ra bước họa biết trước về Ma Vương, hắn vậy mà cũng bị kéo vào bên trong không gian của Ma Vương sao? Cũng lúc đó, bên trong tháp di tích dưới mặt đất, Di Thiên tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, hắn liền nhìn thấy lục, một màn này làm hắn tròn mắt. Cứ hồ nghĩ rằng có phải mình đang nằm mơ hay không? vẫn không phát hiện ra sao? Lục vẫn như trước, dùng thanh âm nhu hòa nói với Di Thiên, 50 năm rồi, vẫn chưa phát hiện nhiều hơn một thứ là thứ gì sao? Nghe được câu này, Di Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục. Nàng vừa rồi nói cái gì? Nhiều hơn một thứ? Ngươi là ai? Ngươi biết nhiều hơn một thứ là gì sao? Di Thiên lúc này hoàn toàn đã khôi phục tinh thần, cả người căng thẳng, hai mắt gắt gao nhìn chằm vào Lục. Nhiều hơn một thứ chính là lời nhắc nhở của bố Mỹ Linh lưu lại sau cùng, rốt cuộc là nhiều hơn cái gì? Tiếp tục mở miệng 50 năm trước, hắn và ta lập thành ước định Nhưng cuối cùng không có thực hiện triệt để Không triệt để hắn và ngươi tột cùng ước định điều gì Mà lúc này, Lý ẩn, tử dạ, di chân Ba người cứ như không hẹn mà gặp Trên thực tế, tử dạ căn bản không có nhìn thấy di chân Sau khi buông Lý ẩn ra, nàng mới phát hiện di chân Nhưng biểu lộ lại có chút kinh ngãi Trong khoảng thời gian ngắn, di chân cũng không kịp phản ứng Một bản như thế đột nhiên xuất hiện Làm đầu óc của nàng cơ hội trống rỗng Đối với nàng mật nói, cho dù Ma Vương đứng trước mặt cũng không làm nàng cảm giác như hiện giờ. Giờ khắc này, Lý Ảnh cầm tay Tử Dạ nhìn về phía Di Chân, muốn nói nhưng lại không nói lên lời. Người hắn yêu hiện tại là Di Chân, đối với hắn, trên thế giới này không có người nào có thể thay thế vị trí của Di Chân trong lòng hắn. Chỉ là tình yêu với Tử Dạ quá cốt minh tâm, trong nội tâm hắn không thể nào không có cảm xúc. Mà Di Chân tuy rằng ban đầu cảm giác rất rung động, nhưng nàng cũng không phải nữ tử bình thường rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Đây chỉ là tâm ma, Nan nhanh chóng tiến lên túm lấy tay Lý Ảnh, "Đi thôi." Điển dẫn đường tự nhiên không thể khởi động, nhưng Di Chân vẫn muốn thử một lần. Bất quá bàn tay của tử dạ cũng đầm dạng, cầm chặt lấy bàn tay bên kia của Lý Ảnh, "Không, Lý Ảnh đừng bỏ em lại, hãy dẫn em đi." Giờ phút này, hai nữ nhân Lý Ảnh yêu, một trái một phải kéo hắn lại, hắn biết, giờ phút này nhất định phải đưa ra lựa chọn, nếu không hắn quá hèn hạ ích kỷ. Hắn nhìn Di Chân, hai mắt cơ hồ tuyệt vọng, lại nhìn Tử Dạ, hai mắt đã thấm đẫm nước, hai nữ nhân này đều là người hắn yêu chân tâm. Từng chuyện cũ xẹt qua trong đầu, cùng Tử Dạ định tình nam sinh, thể sống chết yêu nhau say đắm, cùng đi chân vào sinh ra tử, trùng hoạn nạn. Hắn như định phải lựa chọn, mà lúc này Lục nói cho Di Thiên biết chân tướng của sự việc, "Ngươi, ngươi muốn nói, ngươi cũng là một hộ gia đình." Di Thiên quả thực không thể tin được, nhưng hết thảy lại là sự thật. Thời gian tuy ngắn ngủi, Nhưng hắn đã biết Lục là ai, nàng không phải là nhân loại mà là một hình chiếu phân thân, mà hình chiếu phân thân của nàng hiện tại chỉ còn một cái. Một phân thân cuối cùng, cư nhiên lại ở trong không gian của Ma Vương, mà bản thân nàng đã ít nhất sống mấy trăm năm, chuyện này thực không thể nào tin nổi. Người nói bản thể của ngươi ngay cả Ma Vương cũng không tìm thấy. Đúng, Lục nói ra những tưởng nghĩ nghe mà giận người. Ta cũng không tìm được bản thể của mình. Được rồi, được rồi, ta phải tiêu hóa một chút. Ngươi nói, ngươi đã sống mấy trăm năm? Mà mấy trăm năm trước ngươi là một hộ gia đình, trong thời điểm chấp hành huyết tự cấp Ma Vương, bản thể của ngươi trốn vào một không gian mật Ma Vương không tìm thấy. Ngươi chỉ có một hình chiếu bị Ma Vương bắt được và chỉ phân thân cuối cùng mới biết rõ được bí mật thực sự của Ma Vương. Phần thân hiện tại đây, một bực hoạt động giữa thế giới thật và vết nứt không gian, ngươi đang đùa à? Không hề. Được rồi, Căn cứ vào lời nói của ngươi, bản thể của ngươi đang trú ở một nơi mà chính ngươi cũng không biết được. Cho nên người với tư cách là phân thân, chỉ nhớ bị thiếu thốn, không thể biết hết mọi chuyện, mà 50 năm trước, Bồ Mỹ Linh vì hộ gia đình tên là Diệp Lam bị kéo vào không gian của Ma Vương, cùng với phân thân của ngươi trong đó gặp mặt, sau đó hắn biết được bí mật về Ma Vương, cũng để trợ giúp ngươi chạy trốn tới thế giới thật sự, nhưng cũng vì vậy, hắn bị Ma Vương một bậc giám thị và thao túng, bởi vì phong ấn không triệt để. Không triệt để, Bồ Mỹ Linh không phân triệt để Ma Vương, phong ấn còn phân triệt để và không triệt để sao? xác thực mà nói phòng ấn mà Vương chính là ta ngươi B Mỹ Linh đưa cho ta khế ước địa ngục Diệp Nam là hộ gia đình cuối cùng chết đi 50 năm trước lúc ấy nàng là người nắm giữ khế ước địa ngục nhưng giới tình huống bị kéo vào không gian của Ma Vương khế ước lập tức bị chia lìa với bản thân lúc ấy B Mỹ Linh cũng bị kéo vào liền lấy được khê ước và giao cho lục lục dùng hình chiếu phân thân đó phòng ấn ma Vương nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một hình chiếu phân thân mà thôi cho nên nàng phong ấn ma Vương mới không triệt để Nếu không cũng không làm cho Bồ Mỹ Linh có được năng lực vẽ ra bức tranh biết trước, để rồi bị điều khiển cả đời. Đây chính là vì không phong ấn triệt để ma vương, bất quá cũng phải nói. Nếu ngay cả phong ấn cũng không được, thì Bồ Mỹ Linh đã sớm chết rồi, hắn không phải là hộ gia đình, nhà trọ cũng sẽ không bảo hộ hắn. Bản thể của Lục có thể sống mấy trăm năm là do trường kỳ sử dụng độc dược làm thay đổi kết cấu thân thể và sự điều hành trao đổi chất dẫn tới sự ức chế phát triển của các tế bào, làm nàng có thể sống tới mấy trăm tuổi. Trong lịch sử nhân loại kỳ thuật có không ít người có tuổi thọ mấy trăm năm mà nàng mới chỉ hoạt động ở châu Âu 50 năm gần đây và trở thành độc dược sư số một thế giới nàng để thượng quan biên trở thành cao thủ Đỉnh phong là do ước định với Bổ Mỹ Linh thời điểm hắn còn sống vẫn hay nói chuyện với phân thân của lục cũng thông qua các bước họa nhìn thấy tương lai của thượng Quan Biên B Mỹ Linh muốn tiến hành một thí nghiệm nếu để cho thượng quan Biên trở thành một siêu nhân mới tiến vào nhà trọ như thế có thể nâng cao khả năng sinh tồn lên hay không bất quá Kế hoạch này không ngăn nổi biến hóa. Thời điểm Lục lần thứ nhất tiếp xúc với thượng quan biên thì Bồ Mỹ Linh đã chết, bởi vì không cách nào tìm được bản thể, Bồ Mỹ Linh cũng chết. Hết thảy kế hoạch cảm giác như hoa trong gương, trăng trong nước. Mục đích của là muốn bản thể của ngươi đạt được tự do rời khỏi nhà trọ. Tuy hoàn toàn không cách nào lý giải nỗi nữ nhân này, làm cách nào tìm được lỗ hổng của huyết tụ, khiến Ma Vương không thể tìm được nàng, nhưng Di Thiên đối với nàng tuyệt đối bội phục sắt đất, mà câu trả lời của Lục lại ngoài ý muốn của hắn. Ta muốn biết bản thân mình chính là ai Câu trả lời của nàng chỉ đơn giản như thế Ta muốn biết bản thân mình chính là ai Ngươi, ngươi không biết mình là ai ư Danh tử, cha mẹ Thân sinh cũng không biết sao Không biết Bởi vì hình chiếu phân thân lại lần nữa phân tích Chỉ nhớ cuối cùng chẳng còn được là bao nhiêu Lục mấy trăm năm qua một bực tìm kiếm Chính là bản thân cô ta Chính nàng cũng không biết mình đang ở đâu Duy nhất biết được là nhờ bộ kimono màu đen Phán đoán mình có quốc tịch Nhật Bản Về phần vì sao lại có tài năng sáng chế độc dược, thậm chí sử dụng cải tạo thân thể, tất cả đều là câu đố. Giờ phút này Lý ẩn đang đưa ra quyết định. Hắn rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay Tử Dạ, lắc đầu nói, "Thục xin lỗi Tử Dạ, em đã chết rồi. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên em đâu." "Vĩnh viễn không? Nhưng hiện tại người ở bên cạnh anh là Di Chân." Thời điểm Di Chân nghe được câu này, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Ảnh nở một nụ cười, nàng biết, bất luận thế nào, cảm ơn ngươi, Tử Dạ. Lần này người nói chuyện là Di Chân. Cảm ơn người đã một mực làm bạn với Lý ẩn Ta cũng thế, ta sẽ không quên người đâu. Nhưng giờ phút này, từ dạng ngốc trẻ nhìn một màn này, lại cúi đầu xuống thật lâu. Sau khi nhấc lên biến thành một gương mặt tái nhợt, hai mắt không đồng tử, nàng nâng hai tay lên vươn về phía Lý ẩn và di chân. Hết chương 29 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả, hắc sắc hỏa chủng quyển 30, chương 30. 50 năm luân hồi tới hạnượng Mạc Thủy Đ đồng lúc này đang cầm một chén trà bằng sứ tinh xảo bên trong có đầyy nước trà sở phút này đối diện với nàng là cha mẹ đã qua đời nhìn thần xác của hai người hài hòa M mặcc đồng có một loại cảm giác rất an tâm nâng chén trả lên vừa muốn uống là phát hiện trong chén đã biến thành túi đen như mực không chờ nàng kịp phản ứng đoàn nước màu đen kia không ngừng mở rộng cuối cùng biến thành một cái lỗ đen Mạc Thùy Đồng cứ như vậy bị kéo vào không gian nơi ma vương Bỏ qua Mạc Thùy Đồng vừa chết Trước mắt những người còn sống Nếu không tính di chân, di thiên và lục Chỉ còn có 6 người Lý Ảnh, Ngân dạ Ngân Vũ, Thâm Vũ, Lai Hưu, Bồ Liền Sinh Chửi những người đó ra Chẳng còn ai sống suốt cả Mà bây giờ Liền Sinh nhìn thấy Thâm Vũ trước mặt Lại càng cảm giác có một loại tình cảm thân tiết Còn Lai Hưu cũng cảm giác cương liệt như vậy Hắn càng nhìn Thâm Vũ Càng cảm thấy nàng giống như niệm tuyết không chỉ đơn thuần là dung mạo, mà ngay cả tính cách và ngữ khí cơ hồ đều không khác biệt. Nhưng nếu nói như vậy thì Liên Sinh và Thâm Vũ lại càng giống. Mặc dù hắn là một nam tử, nhưng bản thân cực kỳ tuấn mỹ, mà Thâm Vũ hoàn toàn kế thừa hết ôn nhu trong vẻ đẹp của Liên Sinh. Hai người nếu như đi đường tự dưng là huynh muội cũng không có ai hoài nghi. "Ta tên là Bộ Liên Sinh." Điển Sinh bước về phía Thâm Vũ, lên tiếng hỏi, "Bộ Thâm Vũ tiểu thư, lần đầu gặp mặt." Thời điểm Điển Sinh tiến vào nhà trọ, thì Thâm Vũ đã rời đi chấp hành huyết tụ cấp Ma Vương rồi, nhưng hắn đã sớm thông qua Lý Ảnh biết được nhiều chuyện về nàng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt chính diện, mà Thâm Vũ cũng đồng dạng, vừa nhìn thấy Liển Linh cũng có một loại cảm giác thân thiết, giống như đối phương chính là người thân của mình, dung mạo tương tự nhau, nhất là đôi mắt, cơ hồ như từ một khuôn đúc ra. Bồ Liển Linh, Thâm Vũ hướng về phía Liển Linh bước tới, cảm giác huyết mạch tương liên làm cho nàng rất thân thiết ấm áp. Rất nhanh, ánh mắt nàng tập trung nhìn người của La Hưu đứng một bên, cũng giống như Liễn Sinh, nàng đối với người này có một loại cảm giác thân thiết không nói lên lời. Đây cũng là lần thứ nhất nàng nhìn thấy La Hieu. Trước kia thời điểm Thập Tam ở trong nhà trọ, số lần gặp mặt của Thâm Vũ giải không có bao nhiêu, tuy rằng nàng và Thập Tam là anh em họ, nhưng song lại không có cảm giác đặc biệt gì. Bất quá trước mặt La Hieu là cậu ruột, cảm ứng tình thân lại càng mạnh mẽ hơn. "Xin chào, ta là La Hưu, một hộ gia đình mới." Thần sắc luôn lạnh nhạt của La Hieu, lúc này cũng lộ ra một tia vui mừng. Tuy rằng hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng Thẩm Vũ mang tới cho hắn một cảm giác cực kỳ giống Niệm Tuyết. Trước kia, La Cốt và La Hieu rất yêu thương muội muội, nhưng sau này trưởng thành phân tán mỗi người một nơi, ngay cả hắn kết hôn cũng không mời hai người tham gia. Một năm sau khi kết hôn, hắn cần mới được gặp mặt Tuyết, mà vài năm sau, Liệm Tuyết liền qua đời. Thẳng thắn mà nói, nữ nhân của La gia có tuổi thọ rất ngắn, cho nên trong nội tâm của La Hieu rất khổ sở, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Vì vậy, Hắn không nghĩ thầm vũ và la ra lại có mối quan hệ huyết mạch. Là ảo giác thôi La Hiu chỉ có thể an ủi nội tâm của chính mình. Nhưng thầm vũ lúc này lại đột nhiên hỏi La Hiu, người là cổ sư sao? Người có biết la niệm tuyết? Nghe cái tên này, trong đầu hắn cứ như sấm xét nổ tung một cái. La Hiu làm sao có thể không biết. Mội mội nhỏ tuổi nhất, mất khi còn quá trẻ Thậm chí, hắn không còn có cơ hội nhìn nó lần cuối. Chớp mắt hắn cơ hội không thể tin được. Niệm tuyết Người quen biết niệm tuyết Nàng là muội muội ta Na niệm tuyết là Chú mẹ còn chưa ra khỏi miệng Đột nhiên thân vũ cảm giác sau lưng phát lạnh Nàng quay đầu nhìn lại Nhưng cái gì cũng không có Thời điểm quay đầu về vị trí cũ Nàng chợt nhìn thấy một tràng cảnh kinh hoàng Mà hiện tại Lý Ảnh mang theo di chân không ngừng chạy trong nhà trọ Hắn phát hiện Hắn chạy xuống phía dưới Nhưng lại là leo lên tầng trên Còn hướng lên trên Tất nhiên sẽ hướng lên trên Nói cách khác Lý ẩn đang ở trong một dĩ không gian là nhà trọ. Lý ẩn lại lần nữa đối mặt với quỷ hồn trong nhà trọ. Lúc này hắn lôi Di Chân chạy hướng lên trên, bởi vì Đắc Linh đang ở phía dưới từng bước đuổi tới, hắn và Di Chân chỉ có thể lần trốn mà thôi. Lý ẩn càng núp càng gần trướng, vì ngọn lửa trong đèn dẫn đường đã bị dập tắt. Hiện tại, Lý ẩn và Di Chân không còn con đường nào khác ngoài chạy trốn. Nhưng chạy trốn rồi cũng sẽ tới điểm cuối cùng. Hai người chạy lên tầng 29, lên tiếp nữa là sân thượng rồi. Lúc đó thì đúng là lên trời không có đường. Điện không có lối. Nhìn xuống phía dưới, một cánh tay nhợt nhạt vẫn không ngừng vịn vào lan can đi lên, hơn nữa tốc độ quả thực quá nhanh. Một khi lên tới đây, Lý và Di Chân bị kéo vào không gian của Ma ba Vương, chỉ là vấn đề về thời gian. Di Chân, Lý nắm chặt lấy tay của Di Chân, hắn sẽ không do dự nữa, bất luận lưu đến thế nào thì trước kia cũng chỉ là trước kia. Đối với hắn mà nói, Di Chân hiện tại mới là tình yêu của hắn. Hắn không vứt bỏ nàng, coi như đối mặt với tử vong cũng vậy. Di Chân Liên hít sâu một hơi, bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng, mặc dù hiện tại anh không còn cách nào quên được Tử Dạ, thế nhưng anh thực sự yêu em, xin em hãy nhớ kỹ, cho dù chết anh vẫn yêu em. Cùng lúc đó, Di Thiên ở thế giới thực sự cũng đang đứng ở nơi giống như Lý Ảnh và Di Trần đang đứng, chính là tầng 29 trên bậc thang sông lên sân thượng. Trước mắt hắn là cánh cửa dẫn ra sân thượng. Hắn hiện tại sau khi khôi phục được ý thức, chỉ cần một ý niệm liền có thể trở về nhà trọ, mà hắn sau khi trở về nhà trọ thì lời nguyền dưới tháp di tích cũng tự dưng bị giải trừ, vô số ác quỷ phụ thể trên người hắn tự nhiên đều biến mất. Đồng thời trên người của Lý ẩn Di chân cũng thâm vũ, cũng không còn tồn tại lời nguyền của tháp di tích dưới mặt đất. Hắn lật tay, lấy ra một cái chìa khóa, đây là thứ lục đưa cho hắn, sau đó hắn nhét chìa khóa vào trong lỗ khóa trước mặt, tiếp theo đẩy cửa mở ra. Thế nhưng phía sau cánh cửa không phải là sân thượng, mà là một hành lang hẹp dài, hai bên hành lang từng giấy cửa phòng. Di Thiên bước vào, cánh cửa liền sập lại ngay lập tức. Nhiều hơn một thứ là ý chỉ, nhiều hơn một tầng. Nhà trọ thực sự không phải chỉ có 29 tầng mà là 30 tầng. Chỉ có điều tầng thứ 30 này, phải có chìa khóa mới có thể mở ra. Mà không gian của Ma Vương chính là tầng thứ 30 trong nhà trọ. Nói cách khác, Ma Vương trước mắt đang ở trong tầng lầu này. Trong không khí chẳng gặp một cỗ khí tức hát ám. Trên hành lang không hề có đèn. Sau khi cửa đóng lại, tối tới mức đùa tay không thể nhìn thấy 5 ngón. Mà Di Thiên trong bóng đêm chậm trải dảo bước. Nơi này thực sự không phải chỉ có một mình hắn đi qua, trong lịch sử dài dằng của buồn chán của nhà trọ, đã có rất nhiều người phát hiện ra nhà trọ có nhiều hơn một tầng, mà từ bên ngoài nhìn vào nhà trọ, đích thực chỉ có 29 tầng. Ngồi thang máy cũng chỉ lên đến tầng 29, đi lên nữa chính là tầng sân thượng. Nhưng cánh cửa dẫn vào tầng sân thượng còn có thể đưa bọn hắn tới không gian của tầng thứ 30. Những người phát hiện ra điểm này, hơn phân nửa đều đã tiến vào thế giới của tầng thứ 30, mà ở trong nhà trọ, từ tầng thứ nhất tới tầng 29 quỷ không được phép tiến vào, còn tầng 30 thuộc về ma vương là ngoại lệ và những hộ gia đình đi theo quan sát huyết tự cấp ma vương trở về, càng tiếp cận tầng cao nhất của nhà trọ sẽ càng cảm thấy nguy hiểm. Chính vì lẽ đó, Liên Vinh ở tầng 29 lúc nào cũng sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Đáng nhắc tới chính là lúc trước, Nhiệm Văn Nhã cùng Đường Hoa bởi vì chỉ thị của Thượng quan Miên phải trở về nhà trọ, đụng độ ác linh nhà kho, sau đó Thượng quan Miên nói sẽ tới chân dựng để tiếp ứng bọn hắn. Vì vậy, bọn hắn mới chạy lên tầng cao nhất, dùng súng bắn nát ổ khóa của cửa tầng thượng. Vừa mở ra nhìn thấy một khung cảnh khác lạ, vì thế, Nhiệm Nhã mới thốt lên, "Làm sao có thể? Ngươi, ngươi? Làm sao có thể?" Là chỉ, hắn không thể tin nổi trước mắt, tại sao lại là một hành lang tối om, còn có ngươi? Là chỉ, trên hành lang xuất hiện một hình chiếu phân thân của Lục. "Bất quá, hiện tại hình chiếu đó đã biến mất. Vốn Lục nghĩ rằng nó vẫn đang phòng ấn ma vương." Nhưng hiện tại nó đã thực sự bị tiêu biến hoàn toàn. Giờ phút này, trên người của Di Thiên có bản khí ước địa ngục, Lục đưa cho. Tuy rằng trí nhớ của Lục đã bị thiếu hụt, không nhớ rằng nhiều hơn một thứ là một tầng. Nhưng Bộ Mỹ Linh đã nhắc nhở nàng, phải tìm được cái chìa khóa này. Chìa khóa này là thứ mở ra sinh lộ ẩn giấu mà bên trong chìa khóa cũng có khác một con số 30. Vô luận là Lục hay là Di Thiên cũng không hiểu được 30 là có ý gì. Đây là cánh cửa thông với tầng 30, bình thường đều được khóa lại. Hơn nữa, chất liệu của cánh cửa và ổ khóa đều cực kỳ dấn chắc. Muốn dùng sức con người mở ra là không thể nào, chứa phi dùng súng hoặc bom. Hộ gia đình bình thường làm sao có thể nhàm chán mở cánh cửa này, dù sao ngồi thang máy cũng có thể lên tới sân thượng. Cho nên mới nói nghiêm văn nhã và đường hoa suy sẻ tới cực điểm. Cho dù bọn hắn có lui lại, không tiến vào nhà trọ, nhưng đã phát hiện ra bí mật này. Có thể ở trong tầng 29 của nhà trọ, không có việc gì, nhưng trong tình huống mà Vương không bị phong ấn, một khi bước ra ngoài nhà trọ, chỉ có một kết cục chính là chết, mà cứ cho rằng bọn hắn có thể sống sót, thì với tỷ lệ tử vong hiện tại, bí mật này sẽ lưu truyền trong bao lâu? Tóm lại, tin tức rồi sẽ có một ngày biến mất, vì nhà trọ có quá nhiều phương pháp để thủ tiêu. Giờ phút này tại tầng thứ 30, tuy rằng rất tối, nhưng Di Thiên bị nhốt trong bóng tối một thời gian dài, năng lực thích ứng cực kỳ mạnh mẽ. Đúng lúc này, Hắn bỗng nhìn thấy trên bức tường xuất hiện một vết nứt, sau đó, vết nứt này càng ngày càng lan rộng, biến thành một cái động lớn, từ trong cái động đó có một người lao ra, chính là La Hưu. bị kéo vào trong không gian của Ma Vương tầng thứ 30, ngày sau đó, có một cánh cửa liền mở ra, La Hưu chào lên cảm giác nguy hiểm, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã bị cánh cửa kia hút vào. Ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại, hết thảy khu vực yên tĩnh, cánh cửa kia cách nơi này khoảng 20m mà trong 10m mới có thể phong ấn được Ma ba Vương. Di Thiên một tay cầm bản khế ước, cắn chặt răng phóng vội tới cánh cửa kia, Ma Vương đang ở phía sau cánh cửa đó. Cho tới nay, Ma Vương rõ ràng lại ở ngay trên đỉnh đầu các hộ gia đình. Cách bọn hắn gần tới vậy, thế nhưng lại chẳng có một ai phát hiện. Mà bây giờ, Điền Sinh kéo Thâm Vũ chạy vội vào trong rừng cây. Vừa rồi, la hét ở trước mặt bọn hắn bị kéo vào lỗ đen, hiện tại hắn phải bảo vệ cho Thâm Vũ, tuyệt đối không thể để cho nàng bị tổn thương. Vừa rồi trong quá trình lần trốn, Thầm Vũ đành tất cả những chuyện phụ thân viết ra kể cho liền sinh Nàng lúc ấy nắm một câu làm nội tâm liền sinh cảm thấy ấm áp Bất luận thế nào Phụ thân rất cảm kích ngài Vì ngài đã mang người tới thế giới thật sự Giờ phút này Liền sinh chỉ lo lắng cho thân Vũ Nàng và phụ thân của nàng giống nhau Một khi ma vương không hoàn toàn bị phong ấn Nàng có thể cũng bị nối gót bổ mỹ linh Thậm chí có thể còn thảm hơn so với hắn Hiện tại Phải phong ấn được ma ba vương Mọi người mới có một tia hy vọng Điển Sinh giờ phút này không hề cảm thấy hối hận, khi đã mang bộ mỹ linh tiến vào thế giới thật, bởi hắn là biểu tượng cho nguyện vọng của vợ Điển Sinh, đã như thế, hắn cũng không khác nào nhi tử của Điển Sinh. Thâm Vũ, nghe đây, con không là trẻ mỏi vì con là cháu gái của bố Điển Sinh ta, là huyết mạch của bố gia, chỉ cần con còn một hơi thở, nhất định sẽ bảo vệ con. Cho nên, con, thân nhân, đối với Vũ mà nói, thân nhân cực kỳ quan trọng. Giờ khắc này nàng không còn cô độc nữa. Nàng đã có thân nhân, trong nội tâm nàng ho hét, tinh thần, anh có thấy không? Em hiện tại không còn cô đơn nữa rồi. Có lẽ anh cũng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy bàn tay đang cầm tay nàng buông lỏng. Nhìn về phía trước, nàng hoảng hốt phát hiện thân ảnh của Bồ Liên Sinh đã biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, Di Thiên đã chạy tới trước cánh cửa kia, nhưng đằng sau lại vang lên một tiếng động. Hắn lập tức quay đầu lại, lại chứng kiến cách hắn khoảng 20m trên vách tường xuất hiện một vết nứt. Sau đó một thân thể từ trong đó, lao già té trên mệt đất. Người kia đúng là liền sinh. Liền sinh hiện tại mới kịp phản ứng. Hắn thế mà tiến vào không gian của ma vương. Thế nhưng kiến trúc nơi này nhìn thế nào cũng thấy giống trong nhà trọ vậy. Mà lúc này, cái cửa đối diện hắn mở ra. Sau đó liền sinh lập tức bị kéo vào bên trong cánh cửa. Hết chừng 30 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là trọ địa ngục. Tác giả hát sắc khỏa trùng quyển 30, chương 31, đại kết cục. 50 năm luân hồi tới hạn hạ. Ma vương, làm sao ma vương di động tới phòng kia rồi? Ma Thế liền xinh bị kéo vào trong phòng, Di Thiên vội vàng chạy tới, nhưng cánh cửa đó đã bị khóa. Di Thiên cầm bản khế ước trong tay, giận dữ tột độ. Rõ ràng không coi hắn vào đâu, cứ thế lại chết thêm một người nữa. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ người tiếp theo sẽ là Di Chân hoặc là Lý Ảnh, thậm chí là Thâm Vũ. Miễn cưỡng trấn định tâm thần, Di Tiên biết hiện tại không thể bối rối Dù sao diện thiết cái tầng này cũng không quá lớn Hắn rồi sẽ phong ấn được Ma Vương thôi Nghĩ tới đây Cước bộ quán trở lên nhanh hơn Nhưng tự như tốc độ đẩy lên quá nhanh Mà hắn lào đà một cái Cả người ngã sấp xuống sàn Khi ước trong tay hắn thêm mà tuột ra ngoài Nháy mắt lăn ra xa cách hơn 5-6 mét Di Tiên lập tức muốn chờ người dậy Nhưng đại khái phía sau hắn khoảng 10 m Một cánh tay mở ra Ngay sau đó một cỗ lực hút mãnh liệt kéo hắn về phía sau Làm hắn ngã ngửa ra Không có bạn kể ước, Di Thiên ở trong tầng 30 này tự nhiên chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Mà giờ phút này, Lý Ảnh và Di chân đang trốn ở tầng 29 ở trong nhà trọ. Hai người căn bản không biết Di Thiên đang dễ dụa trên bờ vực sinh tử. Càng không biết nhà trọ còn có tầng 30. Hai người đang ở trong một căn phòng tối tăm ở trên tầng 29. Trước mặt sắp xếp rất nhiều thứ có thể gây ra lực sát thương. Đều được lấy ra từ căn phòng này. Hai người nhìn chăm chú vào cánh cửa trước mặt đang bị rất nhiều đồ vật chặn lại. Tuy chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng bọn hắn biết rõ ràng có thể treo chống được bao lâu. Sinh tử một đường, lúc này Lý và Di Trần cũng biết, trừ phi xuất hiện một kỳ tích, nếu không hai người hôm nay sẽ chết không thể nghi ngờ. Đèn dẫn đường tự nhiên bị dập tắt. Cho dù có nhóm lên ngọn lửa cũng không thể dùng được. Vật này đã bị nhà trọ hoàn toàn hạn chế, giống như không cho phép bọn hắn sử dụng nhiều máy dàn lạnh. Về phần nhảy từ tầng 29 xuống, thì không cần nghĩ, căn bản không có nhiều điểm khả thi, mà lúc này, Di Tiên gắt gao túm lấy một cái nắm tay cửa, cả người đang trong trạng thái song song với mặt đất, Lực hút kia khủng bố vô cùng, hắn không thể chống đỡ được bao lâu nữa, cứ tiếp tục như vậy mà nói, Lý Ẩn cùng với Di Chân đang giúp trong một góc tường, bọn hắn không biết còn có thể cầm cự được bao lâu thời gian nữa, nhưng đúng lúc này, cửa sổ ở trên đỉnh đầu đột nhiên mở rộng, một cánh tay đột ngột thò vào túm lấy Lý Ẩn, đem hắn ném ra ngoài tầng 29 thân thể của Lý Ảnh tức khắc trôi với giữa không trung mà ở dưới đất có một lỗ đen khổng lồ đang chờ đợi đón hắn. Tiếp theo, hắn nhìn thấy Di Thiên cũng xuất hiện bên cạnh, hai người cùng nhau rơi xuống, cuối cùng hai người bọn họ đều rơi vào trong hắc động kia. Nháy mắt tiếp theo, Di Thiên chợt thấy có một tiếng vang lên từ vách tường sau lưng, hắn hoang sợ nhìn sang, vách tường lại lần nữa ra. Lúc này hắn đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn một chút, chỉ thấy sau khi lỗ đen xuất hiện Và Di Thiên vội giận lao ra từ hành lang, sau đó bị kéo về hướng cửa phòng kia. "Không, không." Di Thiên cảm giác hoảng sợ tột độ. Đáng tiếc, hình chiếu phân thân của Lục đã biến mất, nếu không có lẽ vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng đúng vào lúc then chốt, trong hư không đột nhiên vươn ra một cánh tay trắng nõn, một phát bắt được tấm da dê, tiếp theo ném về phía Di Thiên. Chủ nhân của cánh tay kia là người thân thể đang ẩn nấp ở trong tầng này, chính là Lục. Một cái chớp mắt này, một tay của Di Thiên đúng lúc bung ra, nhưng hắn vẫn kịp bắt được góc tấm da dê. Hắn nhanh nhẹn quay đầu lại nhìn thấy một nửa thân thể của Lý Ảnh đã bị khuất vào bên trong, liền lập tức ném tấm da dê tới. Bản thể của Lục cuối cùng đã bại lộ vị trí, bị Ma Vương kéo vào tầng thứ 30 ở bên trong nhà trọ. Thân thể của nàng giờ phút này cũng đang hướng về phía này mà đến. Thời điểm thân thể của Lý Ảnh sắp bị căn phòng kia nuốt gọn, hắn rốt cục bắt được bản ước, hấp lực lập tức biến mất hoàn toàn. Bên trong phòng, hắn và Di Chân vẫn còn sống sau tai nạn. Lý ẩn một tay ôm chặt lấy di chân Chỉ cần còn có nàng và bản khế ước địa ngục bên cạnh Chuyện gì cũng có thể coi như không có Thân thể của Lục và Di Thiên Cũng không bị hấp lực lôi kéo nữa Lục đứng người lên Với tư cách là bản thể chính thức Phần xinh đẹp của nàng không hề thay đổi chút nào Vẫn như cũ, bạn một thân kimono màu đen Tốc độ của nàng rất nhanh Bước về phía Lý ẩn và Di chân Di Thiên cũng giấy dựa đứng lên Chỉ cần đến gần Lý ẩn trong phạm vi 10m Là có thể được cứu rồi Nhưng không để cho hắn kịp rao bước, thân thể liền bị kéo về phía sau. "Không, tỷ tỷ, cứu đệ." Thanh âm lương của Di Tiên làm Di Trần quá sợ hãi. Nàng lập tức cùng Lý Ảnh chạy ra khỏi phòng, nhìn hành lang tối đen. Phía cuối cùng hành lang là một cánh cửa đang mở ra. Đó là ám vĩnh hằng, có thể thôn vẽ hết thảy hy vọng, đó là tuyệt vọng không một ai có thể chịu đựng được. Mà Vương đang ngỡ cánh cửa cuối cùng của hành lang đó, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng loại cảm giác bản năng làm thân thể không ngừng run rẩy làm cho bọn hắn có thể xác định được điều đó. Bất quá Di Trần lúc này không thể ý thức được nhiều như thế. Cần phải đi qua mới có thể cứu được Di Thiên. Chỉ cần để cho Di Thiên tiến vào phạm vi 10m quanh bản khí ước là được cứu rồi. Nàng chạy ra khỏi phòng. Hai tay đưa bản khí ước cho Lục nói. Nhanh, xin cứu đệ đệ của ta. Lục tiếp nhận khí ước, nhưng chỉ trong chấp mắt đó, Di Thiên đã bị kéo vào bên trong cánh cửa. Không chỉ như thế, vách tường lại lần nữa nứt ra, hiện thân thể của Ngân Dạ và Ngân Vũ ở trong hành lang. Thân ảnh của Lục giống như thuấn di, xuất hiện trước mặt của Ngân Dạ và Ngân Vũ, tiếp theo, bản ước ở trong tay nàng, cái vòng xoáy đỏ màu máu nhanh chóng xoay tròn, Ngân Dạ và Ngân Vũ vốn tưởng bản thân mình chết chắc rồi, tiến vào tầng thứ 30 lại phát hiện Lục cầm bản kế ước đứng trước mặt hai người, kế tiếp, Lục nhìn về phía cửa lớn trước mặt, nhanh chóng bước vào, mà Vương đang ở trong này, Lý Ảnh và Di Chân cũng lao đến, sau đó năm người toàn bộ được tiến vào bên trong, giờ khắc này, bên trong phòng không có một bóng người. Ở trong phòng khách to như vậy, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Di thi Tiên, mà trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một bức tượng bị vỡ, bức tượng kia chính thức là bức điêu của bốn người cùng gánh chịu rủa, Di Chân vì phòng ngừa vạn nhất đã đem nó giao cho Di Thiên. Hiển nhiên, tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Di Tiên biết bản thân mình chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết, một khi hắn chết đi, như vậy Di Chân, Lý Ẩn cùng Thâm Vũ cũng sẽ chết, cho nên Di Thiên đập bại bức tượng, hủy bỏ cộng đồng gánh chịu nguyên rủa. Không Không, không có khả năng. Không thể nào như vậy. Gi Trần người trên mặt đất. Trong mắt nàng chỉ còn có tuyệt vọng. Mặt giờ khắc này, Lục đột nhiên đưa bản khế ước cho Lý Ảnh. Lý Ảnh tiếp nhận bản khế ước, tức khắc hiểu được, tiến lên một bước, đập mạnh bản khế ước trên mặt đất rít gào nói: "Đi chết đi, Ma Vương, Vĩnh Viễn, biến mất đi." Hình giấy đỏ màu máu trên khế ước không ngừng xoay tròn trong tay của Lý Ảnh. Ngay sau đó trước mắt mọi người biến thành một màu đen, ngay cả một tia sáng le cũng không thể nhìn thấy giống như bản thân bị mù hai mắt, quá trình này dường cơ trong 10 giây, mọi người mới khôi phục lại thị lực, mà vòng xoáy màu đỏ trên bản kế ước đã biến thành một hình tròn màu đen, mà vương đã bị phong ấn, hơn nữa, lần này chỉ để phong ấn 50 năm kế tiếp, mà vương cũng sẽ không xuất hiện nữa. Ngân Dạ và Ngân Vũ ngây ngốc nhìn một bản này, cơ hồ không thể tin tưởng được, hết thảy đều đã xong. Lúc này Di chân quỳ ra trên mặt đất, nước mắt tràn bi, một khắc cuối cùng, nếu không phải Di Thiên ném về phía hai người bạn kế ước Thì lúc này đây, người sống sẽ là hắn Chết đi sẽ chính là nàng Di Trân cho dù đối mặt với huyết tụ Cũng không đơn giản ra một nọt nước mắt Nhưng giờ phút này nàng khóc thật lớn Tiếng khóc tràn ngập tuyệt vọng Năm đó, trước linh vị của cha mẹ Di Trân đã thề sẽ chiếu cố đệ đệ Vì vậy mà khi nàng còn nhỏ Đã cánh vác hết thảy Sau khi tiến vào nhà trọ Càng làm trụ cột tinh thần cho Di Thiên Hai người nương tựa vào nhau đồng sinh cộng khổ, sống tới ngày hôm nay, tại thời khắc cuối cùng tìm được sinh lộ, phòng ấn được ba vương, thế nhưng Di Thiên lại cứ như vậy vĩnh viễn rời xa nàng. Không, Di Trần là khóc tê tâm liệt phế, vang vọng toàn bộ nhà trọ. Lý ẩn ôm nàng trong ngực, lệ cũng rơi đầy mặt. Kế tiếp, bản ký ức ngục trong tay hắn trở lên trong suốt dù hoàn toàn biến mất. Nửa đêm không giờ đã đến, một ý niệm trong đầu, mọi người rời khỏi tầng 30 trở về đại sảnh nhà trọ. Di Trần đã không thể tiến vào nhà trọ được nữa. Nhưng tầng thứ 30 là ngoại lệ. Sau khi ma vương bị triệt để phong ấn không lâu, nàng nên biến mất ở tầng thứ 30, ở bên ngoài nhà trọ. Giờ phút này, mọi người đều chứng kiến bóng dáng của mình phát sinh biến hóa. Lý Ảnh phát hiện, bóng dáng của mình đứng thẳng dậy, trong tay tự hồ như đang cầm một vật gì đó. Đây chính là thời điểm lần đầu tiên hắn tiến vào nhà trọ. Trong tay cầm theo một tờ báo tìm việc. Khác biệt là lúc này, trong tay hắn không mang theo gì cả. Mà ngân dạ, ngân vũ, còn có lục cũng đều là như thế. Giờ phút cuối cùng đã tới. Lý Ảnh không biết đã mơ tưởng tới bao nhiêu lần. Ngày hôm nay hắn kích động muốn khóc thành tiếng, vì để đi đến một bước này, không có ít bao nhiêu người đã chết, mà hôm nay hắn không còn là một hộ gia đình nữa, hắn rốt cuộc có thể rời khỏi nhà trọ rồi. Từ Dã, Khả Hân, Liên Thành, bác sĩ Đường, Tinh Thần, Hoàng Phú Hắc, còn có Di Thiên. Nhớ lại danh tự của những người đã hy sinh, trong nội tâm của Lý Ảnh thực sự khó có thể hình dung, hắn rốt cuộc sống rồi thực sự thực hiện được tâm nguyện của vô số hộ gia đình sống sót rời khỏi nhà trọ. Về phần Thâm Vũ, nàng xuất hiện ở công viên Thanh Điểm, nơi nàng chấp hành huyết tự cấp ma vương. Huyết tự đã kết thúc bởi vì bức tượng bị hủy, nàng không còn có mối liên hệ nào với Lý Ảnh và Di Chân nữa. Trong đầu xuất hiện một ý niệm, nàng liền trở về đại sảnh của nhà trọ. Đã xong, cuối cùng đã kết thúc. Nghiên Vũ nhà tới ôm ngân dạ, vui mừng phát khóc. Chúng ta rốt cuộc không là một hộ gia đình trong nhà trọ nữa rồi. Ừ. Ngân dạ vuốt ve mái tóc của Ngân Vũ. Mấy ngày nay, mái tóc của Ngân Vũ đã mọc dài ra hơn nhiều. Chúng ta sẽ sau sẽ hạnh phúc cả đời này không chia lìa. Thẩm Vũ xuất hiện trong đại sảnh, mắt nhìn những người khác, nàng vốn nghĩ sau khi kết thúc, mọi người ai cũng vui vẻ, thế nhưng lại nhìn thấy Lý Ảnh với bộ dạng cực kỳ đau khổ, trong nội tâm có chút cảm giác không ổn, đồng thời nàng phát hiện không nhìn thấy Di Thiên. Sao? Làm sao vậy? Thẩm Vũ bước tới trước mặt Lý Ảnh hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? lúc này lụcng đột nhiên nói với Li ta đã nói với di thiên một việc nếu người nào ra tay hủy diệt bức điều khắc thì tất cả nguyên rùa sẽ tập trung lên người đó nói cách khác tất cả nguyên rủa trên người khác ngươi đã không còn tồn lại nữa tất cả do mình hắn gánh chịu là hắn tự lựa chọn cái chếtươi người, người nói gì Du thiên chết rồi thầm Vũ che miệng kinh hô sợ di thiên có tình cảm với nàng nàng đương nhiên biết Tuy rằng nàng không có tình cảm với hắn nhưng nghe tin nắn chết Trong nội tâm cũng không nhịn được mà có chút vấn mắt. Giờ các này, Lý ẩn rốt cuộc không còn là một hộ gia đình nữa, bóng dáng rủa dày trừ, từ nay về sau, hắn không phải chịu bất kỳ nguyên rủa nào nữa. Tất cả rủa khi hắn và Di chân tiến vào địa ngục cũng đã biến mất. Một khắc khi bị hút vào trong phòng, Di Thiên biết mình chết chắc, cho nên hắn đã lựa chọn gánh chịu hết thảy nguyên rủa. Lý ẩn nhìn Thâm Vũ nói, "Thâm Vũ, bất luận thế nào, ngươi không được phép quên hắn. Hắn là người cứu chúng ta, kể cả ngươi." Ta biết hắn rất thích ngươi. Vô luận, ngươi có ý kiến gì với hắn, xin ngươi nhớ kỹ điểm này. Một khi Ma Vương bị phong ấn, chính là 50 năm luân hồi. Cho dù có thể phục sinh, cũng không thể nào tổn thương những hộ gia đình còn sống sót 50 năm trước. Bởi vậy, mặc dù thâm vụ con một nửa huyết mạch, thuộc về dị không gian, nhưng sau 50 năm nó phục sinh, cũng không thể đối với nàng làm bất cứ chuyện gì. Tất cả nguyện rùa đều tan biến thành mây khói. Hết thầy đều đã kết thúc. năm người rời khỏi nhà trọ. Còn Di Trân xuất hiện ở phía ngoài của ngõ cụt. Tất cả quay đầu lại được phát hiện, nhà trọ đã biến mất. Nói là biến mất không bằng nói, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào trông thấy nhà chọn nữa rồi. Tất cả phân thân của Lục đã kết hợp với bản thể, trí nhớ cũng hoàn toàn khôi phục. Lý ẩn chậm chạy bước về phía Di Trân. Di Thiên một mình gánh chịu tất cả nguyên rũa. Di Trân sau này sẽ không thể lấy được đèn dẫn đường được nữa rồi. Di Trân tiến tới, nhảy vào trong vòng tay của Lý ẩn. Lý ẩn, em, em. Tại thời khắc vốn nên vui vẻ nhưng di chân lại hoàn toàn đắm chìm trong đau thương lý ẩn hiểu tâm tình của nàng nhưng bất luận như thế nào bọn hắn cũng đã sống sót rồi con đường sau này còn phải đi rất dài không phải lỗ của em di chân lý ẩn rõ r di chân hắn là vì em vì chúng ta mà lựa chọn hắn nhất định hy vọng em có thể tươi cười sống hạnh phúcối qua đời còn lại em thật sự có thể hạnh phúc được sao hạnh phúc sẽ không bao giờ biến mất vì di thiên không nên lãng phí tính mạng này, phải sống cho cả phần của hắn nữa. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho Di Thiên. Giờ phút này, trong mắt Ngân Dạ và Ngân Vũ cũng vì cảm khái. Ngân Vũ dựa sát vào người Ngân Dạ nói: "Vì nhiều người đã hy sinh như vậy, chúng ta nhất định phải hạnh phúc, Ngân dạ. "Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định." Ngân Dạ cũng đồng dạng, trải qua thật nhiều khổ đau mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ cơ hội sống sót này. Truyền dụ của Kim Sắc Thần Quốc đã biến mất. Về sau không còn bất luận lực lượng nào có thể uy hiếp tới tính mạng của Ngân Dạ và Ngân Vũ nữa, mà trong lòng Thâm Vũ lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng rốt cuộc đã sống sót, nhưng tinh thần, cha mẹ, liền sinh, thậm chí cả di thiên đều đã chết. Nàng chẳng lẽ sẽ mãi mãi luôn cô độc trên thế gian này sao? "Đi thôi." Lý Hàn lộ ra thần sắc kiên định, quay đầu lại nói, "Ngân Dạ, Ngân Vũ, còn có Thâm Vũ, mọi người cùng nhau đi thôi. Thầm Vũ, người cũng cùng chúng ta rời khỏi thành phố Ca chứ?" Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ mãi mãi nhường cho ngươi một chỗ. Thầm vũ lúc này lộ ra thần sắc không thể tin được, sau đó nhẹ nhàng nở ra một nụ cười thật vui mừng. Về phần lục, không hiểu nàng ta đã mến nứt từ lúc nào. Tốc độ của nàng tự nhiên không phải người thường có thể nhìn thấy. Mà trải qua chuyện này, trí nhớ của tất cả mọi người trên thế giới, để độc dược sư đã hoàn toàn biến mất. Dù sao, lục cũng là một hộ gia đình. Không chỉ như vậy, tất cả thế lực ngầm. Kể cả mộng ra cũng hoàn toàn quên mất tất cả ký ức có liên quan tới hộ gia đình đối với lục sau mấy trăm nămôi vực tự do ước định với bổ Mỹ Linh nàng cuối cùng đã hoàn thành mà nàng sở dĩ có thể làm cho ma Vương không thể tìm thấy được bản thể của mình trong mấy trăm năm là vì nàng ở một không gian rất là thùợ ở vẫn là để trong huyết tựu ma Vương một con đường sống ở trong không gian đó mấy trăm năm qua không bị ma Vương tìm được sau này tới lên nào đây lục lầm bầm lầu bầu Sau đó khẽ nói, "Được rồi, cuộc sống sau này nên làm cái gì để sau hãy tính a?" Năm hộ gia đình, à, không, năm người còn sống sót, Lý Ảnh, Di Chân, Nhân Dạ, Nhân Vũ, Thầm Vũ, đi tới bãi xe của cơ xá. Bọn hắn luôn đậu xe ở nơi này để tiện khi chấp hành huyết tựu và khi có thể thoát khỏi nhà trọ sẽ lập tức lên xe rời khỏi thành phố ca. Nhân Dạ từ đằng sau xe lấy ra một chiếc laptop, vừa mở máy vừa nói, "Lý Ảnh, người lái xe đi, ta sẽ đặt vé máy bay." Chúng ta cứ dựa theo ước định lúc trước, rời thành phố Ca, chúng ta sẽ tới. Lý Ảnh hiểu ý, khởi động động cơ lao đi, chiếc xe phi băng băng trên đường. Bọn hắn là những người cuối cùng sống sót sau 50 năm luân hồi, là tương lai của vô số hộ gia đình trong 50 năm đã hy sinh. Trong lịch sử dài răng rạc của nhà trọ vượt qua luân hồi 50 năm, có thể sống sót 5 người cũng là hiếm có. Bất quá, bọn hắn thật sự làm được rồi. Giờ phút này trên mặt của Di chân tuy vẫn còn những vệt nước mắt, Nhưng ánh mắt nàng đã trở nên kiên cường. Bỗng nhiên Thẩm Vũ mở miệng, "Lý Ảnh, Di Chân, ta rất cảm phục các ngươi, còn có Di Thiên, ta cũng rất cảm ơn hắn. Tuy rằng hắn đã mất, nhưng ta sẽ không bao giờ quên hắn." Ngân Dạ lúc này cũng nói, "Phải, chúng tôi cũng vậy, cảm ơn các ngươi, còn có hết thảy những gì Di Thiên đã làm." Ngân Vũ ngồi bên cạnh, nước mắt đong đầy tuốt lên, "Lý Ảnh, Di Chân, còn có tất cả những người đã chết, vô luận trôi qua bao nhiêu lâu, ta cũng không quên được." Vĩnh Viễn không quên. Nghe được những lời như vậy, Di Chân nhẹ vỗ ngực, quay đầu nhìn khu cư xá nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm, "Chào tạm biệt, hẹn gặp lại, Di Thiên, vì để tỷ và Lý Ẩn sẽ hào hào yêu quý tính mạng này, hào hào sống sót." Lý Ẩn giơ một tay, nắm lấy tay của Di Chân, hai người hiểu hết thảy những suy nghĩ trong lòng đối phương. "I love you Di Chân." "Em cũng yêu anh, Lý Ẩn." Sau đó Lý Ẩn lại lần nữa nhấn ga, chiếc xe lao vọt đi. Cửa xá sau lưng càng ngày càng nhỏ lại Cuối cùng biến mất trong tầm mắt Nhưng nhà trọ kia vẫn đứng lặng tại chỗ đó 50 năm luân hồi kết thúc Ma vương bị phong ấn Thế nhưng một vòng 50 năm luân hồi mới lại bắt đầu Vô luận trôi qua bao lâu Xã hội loài người biến hóa thế nào Nhà trọ vĩnh viễn không bao giờ biến mất Thời gian cực nhanh trôi qua Đã tới buổi tối ngày hôm sau Một chiếc mini Tiến vào trong khu cư xá Trên xe là một đôi vợ chồng trẻ tuổi Còn có một tiểu cô nương khả ái Nà, nơi này sao? Người vợ vui vẻ nói. Nghe nói nơi này khá tiện nghi. Ấn, đúng vậy. Chúng ta tới xem một chút đi. Dù sao giá phòng khá mắc. Nếu như căn hộ tốt, chúng ta sẽ trả tiền đặt cọc. Đôi vợ chồng thoạt nhìn chừng hai mươi mấy tuổi, mà từng ô nương kia, mặc một chiếc đầm trắng, tết bím tóc hai bên dễ thương. Tiểu cầm. Chúng ta chuẩn bị có nhà mới, con có vui không? Vợ đùa dẫn với đứa trẻ xinh xắn. Người chồng tiến xe vào bãi đỗ xe x bọn họ đổ, đúng là nơi bọn người Lý ẩn vừa đậu xe. Người chồng bê bê gái xuống nói với thê tử, "Miệt Văn, có biết nhà trọ ở nơi nào không?" "Ân, lần đầu tiên mới tới. Cửa tiểu khu như thế nào lại không có bảo an?" Nữ tử tên Nguyệt Văn bước xuống xe, khóa xe lại, vội vàng bước theo chồng phu. "Đông Kiệt, hiện tại giá nhà tuy rất cao, nhưng chúng ta chỉ cần một nơi vừa đủ cho ba người chúng ta. Chỉ cần ba người chúng ta sống chung một chỗ, nơi nào cũng giống nhau." Phan Nguyệt lúc này đối với tương lai tràn ngập tin tưởng. Em nói đúng không? Ừ. trưởng phu Đông Kiệt gật đầu. Sau đó vợ chồng hai người dắt theo bé gái Tiểu Cầm, nói cười vui vẻ đi tới. Rất nhanh trước mặt ba người xuất hiện một con ngõ nhỏ. Vào đi thôi, có lẽ ở gần nơi này. Phan Nguyệt nói với Đông Kiệt, dù sao nhà chạo kia cũng không quá lớn. Tiểu Cầm, chúng ta lập tức được nhìn thấy nhà mới rồi, có hứng thú không? Ấn, Tiểu Cầm đáng yêu gật đầu nói, về sao con có thể cùng ba ba... Mama ở trong nhà mới rồi. Lần này con có phòng riêng của mình chứ? Đúng như là có. Tiểu Cầm an tâm. Căn phòng của con chắc chắn không nhỏ đâu. Sau đó ba người liền tiến sâu vỡ trong con hẻm. Không lâu sau, một ngôi nhà 30 tầng xuất hiện trước mặt bọn hắn. Là tòa nhà này sao? Không đúng à? Nhưng Nguyệt Văn lại kinh hỉ nói. Ở nơi này vẫn còn nhà trọ tốt như thế này kìa. Đông Kiệt, chúng ta tới xem đi. Tiểu Cầm, con có thích nơi này không? Anh, rất thích. Tiểu Cầm cười lớn. Lộ ra hàm răng nhỏ xíu xinh xinh Mà một nhà ba người vui vẻ Nghĩ tới tương lai tốt đẹp không xa Không ai phát hiện Dưới chân mình đã chẳng còn bóng dáng Chuyện nhà trọng địa ngục Đến đây là kết thúc Các bạn nhấn subscribe để nghe những chuyện tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn